Enly Trương mến chào các bạn Hôm nay Enly rất vui được gửi tới các bạn nội dung chương số 10 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán Tác giả Mark Minervini Một bức tranh hay đáng giá hàng triệu đô la Mặc dù báo đốm là động vật chạy nhanh nhất trên thế giới Và có thể chụp lấy bất kỳ con vật nào ở trên những cánh đồng phẳng Nhưng nó vẫn kiên trì chờ đợi cho đến khi chắc chắn không thể vượt mất con mồi Báo đốm có thể ngồi ẩn nấp trong bụi cây suốt một tuần liền để chờ đợi thời cơ chín mùi. Nó ngồi dình những con linh dương con, và có thể là cả những con linh dương bị ốm hoặc què quặt. Chỉ đến khi biết chắc không để sống con mùi, báo đốm mới bắt đầu chụp lấy. Đối với tôi, đây là hình ảnh thu nhỏ về cách giao dịch của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Phù thủy tài chính Mark Weinstein. Đề xuất về giả thuyết thị trường hiệu quả, viết tắt là EMS, được khởi xướng bởi giáo sư Eugene Fama tại Đại học Chicago vào đầu những thập niên 1960. Cho rằng thị trường chứng khoán luôn được định giá hoàn hảo, đến mức thị trường có thông tin hiệu quả. Nói cách khác, giả thuyết này cho rằng giá chứng khoán phản ánh tất cả mọi thông tin đã biết và thị trường sẽ phản ứng nhanh chóng với những thông tin mới, để không tạo ra lợi thế cho bất kỳ ai Do đó, theo lý thuyết EMS không ai có thể chiến thắng thị trường bằng cách sử dụng dữ liệu quá khứ vì thị trường đã phản ánh hầu hết tất cả những thông tin này Ngoại trừ khi người đó gặp may Những người phản đối lý thuyết này lại cho rằng việc phân tích giá và khối lượng có thể mang đến cho nhà đầu tư một lợi thế chiến thắng Không cần phải nói Tôi là người phản đối lý thuyết này. Sự nghiệp đầu cơ của tôi và của nhiều nhà giao dịch khác mà tôi biết đã chứng minh EMS là một lý thuyết sai lầm. Hầu hết những ai ủng hộ EMS đều chưa từng kiếm sống được bằng nghề giao dịch chứng khoán và chắc chắn chưa từng có ai đạt được thành tích giao dịch siêu hạng. Có lẽ EMS là cái cớ hoàn hảo mà những kẻ không thể chiến thắng thị trường sử dụng để biện hộ cho sự bất tài của mình. Vì họ không làm được nên họ tin rằng mọi người cũng không làm được và lý thuyết là đúng. Tuy nhiên, những nhà giao dịch thành công biết rõ, điều ngược lại mới đúng. Về cơ bản, con người luôn đưa ra những quyết định mua và bán dựa trên cảm xúc, sự không hoàn hảo hoặc thậm chí là phi lý trí. Cái tôi, nỗi sợ hãi, lòng tham, hy vọng, ngạo mạn, bất tài, phản ứng thái quá và những sai lầm khác của con người trong việc giải thích lý do và đánh giá đã tạo nên sự thiếu nhất quán, và chính nó tạo ra những cơ hội kiếm tiền trên thị trường tài chính. Một công cụ vô giá được sử dụng để nhận diện những cơ hội này là đồ thị, công cụ chính để thể hiện cuộc chiến giữa cung và cầu. Đồ thị kỹ thuật cho phép chúng ta nhìn thấy từng cổ phiếu sẽ diễn ra như thế nào khi người mua và người bán chiến đấu với nhau trên thị trường đấu giá. Đồ thị thể hiện cuộc chiến cảm xúc, lý trí và thậm chí những quyết định đầu cơ thành những bức tranh rõ ràng. Nếu bạn quan sát đồ thị theo cách này, bạn sẽ hiểu được cách thức mà các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán tại bất cứ khung thời gian giao dịch nào. Không có gì mới dưới ánh mặt trời là chân lý của những người sử dụng đồ thị và biểu đồ. Con người đã sử dụng đồ thị trong nhiều thế kỷ. Hãy nghĩ về các thuyền trưởng sử dụng đồ thị được vẽ nên bởi các vì sao để định vị trên biển. Theo cách tương tự, chúng ta có thể sử dụng đồ thị giá để định vị trên thị trường tài chính. Nhiều nhà đầu tư cố gắng đọc đồ thị, nhưng chỉ một vài người biết cách sử dụng nó một cách chính xác. Như nói lúc đầu, nhiều người phản đối đồ thị giá vì cho rằng việc sử dụng các thông tin quá khứ không mang lại giá trị dự báo. Tuy nhiên, nếu bạn tin vào triết lý này trong cuộc sống, bạn không thể đánh giá những sự kiện hiện tại bằng cách sử dụng những bằng chứng quá khứ. Áp suất không khí sụt giảm là một tín hiệu cảnh báo về nguy hiểm thời tiết và những cơn sốt hơn 103 độ F, tương đương với khoảng 39,4 độ C. Và cơ thể đau nhất là triệu chứng của bệnh cúm Một số người cho rằng Bạn không thể định thời điểm thị trường Hoặc định thời điểm cổ phiếu Một cách chính xác Và nỗ lực làm điều này là cố gắng vô ích Bất kể sử dụng phương pháp gì Hoặc sở hữu thông tin nào đó Tuy nhiên Thành tích giao dịch siêu hạng của tôi Là một minh chứng cho thấy Sự thành công trong việc định chính xác Thời điểm mua và bán Dựa trên thành công này Tôi có thể khẳng định với bạn rằng thời điểm thị trường là công việc bất khả thi nếu như không sử dụng đồ thị kỹ thuật. Nhiều nhà quản trị tiền thành công nhất cũng sử dụng đồ thị kỹ thuật. Kinh nghiệm giao dịch của tôi hoàn toàn dựa vào đồ thị kỹ thuật đến mức tôi không bao giờ đặt cược dựa vào các ý tưởng phân tích cơ bản nếu như không có sự xác nhận của hành động giá. Đầu tiên, tôi sử dụng đồ thị để xác định xu hướng chính của giá cổ phiếu. Nói cách khác, phân tích kỹ thuật cho phép tôi tìm kiếm các siêu cổ phiếu tiềm năng. Sau đó, tôi sử dụng các đồ thị kỹ thuật để định thời điểm mở vị thế các lệnh giao dịch. Đồ thị kỹ thuật có thể giúp bạn đạt được thành tích giao dịch siêu hạng. Liệu các đồ thị mang đến cho bạn quyền năng dự báo thị trường hay không? Tất nhiên là không. Bạn không thể dự đoán thị trường tốt hơn việc đoán quả bóng sẽ rơi vào ô nào trong trò chơi có quay roulette. Nhưng thật may, để đạt được thành công trong giao dịch chứng khoán, bạn cần phải dự đoán thị trường giống như các sòng casino cần biết trước kết quả của mỗi lượt quay bánh roulette hoặc mỗi bàn chơi bài xỉ rách sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ hoạt động cờ bạc. Những ai nghĩ rằng phải dự đoán được giá chứng khoán mới thành công trên thị trường chứng khoán là không có góc nhìn đúng đắn. Các nhà giao dịch sắc sảo phân tích giá và khối lượng như một cơ chế hệ thống nhằm định thời điểm tham gia vào giao dịch, quản trị rủi ro và tăng khả năng chiến thắng. Nhiều nhà giao dịch thành công nhất hiểu rõ giá trị của các đồ thị giá. Thành công của họ không đến từ việc dự báo giá chứng khoán. Thay vào đó, Họ dựa vào kỹ năng đọc các dấu hiệu mà thị trường để lại Và sau đó đặt cược tiền vào những giao dịch có lợi nhuận cao hơn rủi ro Sử dụng đồ thị giá như một công cụ Nói rộng ra, có ba suy nghĩ về nghệ thuật sử dụng đồ thị giá cổ phiếu Hay thường gọi là phân tích kỹ thuật Đầu tiên là các nhà phân tích kỹ thuật thuần túy Họ tin rằng mọi thứ bạn cần phải biết đều ở trong đồ thị Thông qua việc đọc hành động giá và khối lượng Vì thế Họ xem những yếu tố cơ bản là thông tin cần thiết Vì cuối cùng Nó cũng đã được chiết khấu vào trong giá Hay có nghĩa là Đã được phản ánh vào trong giá Lỗi suy nghĩ thứ hai Hoàn toàn đối lập Các nhà phân tích cơ bản thuần túy cho rằng Mọi thứ bạn cần biết Đều nằm trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp Đối với họ Đường giá loàng hoàng Biểu đồ nến Các hộp hình và điểm là vô lý Những bộ óc siêu xử lý Các thông số cơ bản Khình thường việc phân tích đồ thị kỹ thuật Như thể một cách đoán mò tương lai Lối suy nghĩ thứ ba là Những nhà phân tích kỹ thuật kết hợp cơ bản Đúng như tên gọi Đây là những nhà giao dịch Đồng thời khai thác các ưu điểm Của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật Nếu phải phân nhóm Tôi sẽ đặt mình vào nhóm này Quyết định đầu tư của tôi dựa vào giá và khối lượng cũng giống như các yếu tố cơ bản. Khi đưa ra quyết định mua cổ phiếu, có những đặc điểm quan trọng cần phải xem xét, bao gồm cả các yếu tố cơ bản và kỹ thuật. Phương pháp kết hợp này khai thác ưu điểm của việc phân tích đồ thị cũng như phân tích cơ bản nhằm tăng cường khả năng thắng lợi của bạn. Kết quả không phải nguyên nhân Nhiều mẫu hình đồ thị giá cơ bản được phát hiện ra vào trước thời kỳ đại suy thoái, tức vào đầu những năm 1900. Bạn có thể tự hỏi, giả sử các mẫu hình giao dịch này là hiệu quả trong quá khứ xa xôi, liệu khi chúng đã trở nên phổ biến trong vài năm gần đây, thì chúng có còn đáng tin cậy và hiệu quả nữa không? Câu trả lời hết sức đơn giản, mẫu hình đồ thị không phải là nguyên nhân, chúng là kết quả. Quy luật cung và cầu không ra lệnh cho thị trường Chính hành vi con người mới làm điều ấy Và hành vi con người lại không đổi Và chắc chắn sẽ không thay đổi nhiều trong tương lai Do đó, mẫu hình đồ thị là công cụ hữu ích trong việc định thời điểm mở và đóng vị thế giao dịch Ngày nay thông tin diễn ra với tốc độ chóng mặt và giao dịch có thể được thực hiện ngay lập tức chỉ bằng một cú nhấp chuột Tuy nhiên Điều này không làm thay đổi bản chất con người Các kỹ thuật đọc đồ thị tôi giải thích trong chương này Giống như mọi kỹ thuật trong cuốn sách này Đều dựa trên những kinh nghiệm tôi sử dụng Cho chính hoạt động giao dịch của mình Đây là sản phẩm của 30 năm học hỏi Ứng dụng, tinh chỉnh và đạt được những thành công vang dội Trên thị trường chứng khoán Không chỉ là những công cụ hữu ích hiện nay Những nghiên cứu quá khứ cho thấy Các kỹ thuật này đã tỏ ra hiệu quả từ nhiều thập niên trước khi tôi sử dụng đến. Ví dụ, quay ngược thời gian về năm 1927, hành động giá của ACI, mã cổ phiếu công ty Radio Corp, thời đó giống hệt như hành động giá của AOL, mã cổ phiếu của công ty American Online. Đã tăng 721% trong 18 tháng. Hoặc quay ngược lại thời điểm năm 1934, cách thức Coca-Cola trở thành cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong vài tháng trước khi thị trường chung tạo đáy và sau đó tăng hơn 580%. Cũng giống như cách thức mà nhiều cổ phiếu dẫn dắt hiện nay xuất hiện. Vì thế, các mẫu hình giá là những công cụ mãi mãi trường tồn theo thời gian. Tôi đã dành phần lớn cuộc đời của mình để nghiên cứu các phi vụ đầu tư siêu hạng và tôi có thể khẳng định với bạn rằng những lực cơ bản tương tự nhau là hy vọng và lòng tham. Hồ hởi và hoảng loạn đã tạo nên các hành vi giá của những cổ phiếu dẫn dắt thị trường như Microsoft, American Online và những năm 1990. Chuyển động giá cổ phiếu ngày nay gần như diễn ra theo cách giống như từng xảy ra trong quá khứ. Đây là quan sát thực tế Không phải ý kiến cá nhân tôi Đối với các nhà đầu tư Những người quyết tâm dành thời gian để nghiên cứu Đồ thị kỹ thuật là một công cụ giá trị Bên cạnh phân tích cơ bản Hãy kết hợp tất cả các công cụ này Vào bộ công cụ của bạn Để có được nguồn năng lực tổng hợp Giúp bạn đạt được thành tích giao dịch siêu hạng Trong nhiều năm Nhiều người đi bộ đến văn phòng làm việc của tôi quan sát màn hình giá của tôi và hỏi làm thế nào mà ông biết những đường này có ý nghĩa gì? Chúng trông thật rối rắm Câu trả lời là bạn phải biết mình đang tìm kiếm điều gì. Khi tôi đến văn phòng bác sĩ tư và nhận kết quả điện tâm đồ tôi không hiểu các đường nhảy lên nhảy xuống trên mẫu giấy được in ra có ý nghĩa gì. Nhưng đối với một người được huấn luyện chuyên môn như bác sĩ của tôi bằng cách sử dụng các phương pháp đọc đồ thị đơn giản Ông ấy có thể nói cho bạn biết nhiều thông tin giá trị, chẳng hạn như nhịp tim của bạn đang diễn ra bình thường hay bất thường. Tương tự, bằng cách kiểm tra đồ thị giá và khối lượng, chúng ta có thể biết được liệu hành động giá diễn ra bình thường hay có vấn đề gì cần cảnh giác. Do đó, đồ thị cung cấp nhiều manh mối và thông tin giá trị. Phân tích giá và khối lượng có thể giúp bạn xác định xem liệu cổ phiếu này đang ở trong giai đoạn tích lũy hay phân phối, nghĩa là có thể mua hay bán. Nó cũng có thể đưa ra cho một nhà đọc đồ thị sắc sảo những cảnh báo về các mối nguy hiểm lớn, và chỉ ra cho bạn thấy tình huống nào có khả năng sinh lợi cao. Nhưng, chỉ một số ít người biết cách đọc đồ thị hiệu quả, và chỉ một vài phần trăm nhỏ bé những người biết phải tập trung vào những yếu tố gì để tạo nên thành tích giao dịch siêu hạng. Nguyên tắc tối thượng ở bất cứ thị trường đấu giá nào Đều là quy luật cung và cầu Nếu bạn học cách phân biệt sự khác nhau Giữa những hành động giá kiến tạo Và hành động giá lỗi Bạn sẽ biết cách sử dụng đồ thị kỹ thuật Để tìm ra các ứng viên cổ phiếu tiềm năng nhất Và gia tăng khả năng thành công của bạn Mấu chốt không phải là biết cổ phiếu sẽ làm gì tiếp theo Mà là biết bạn phải làm gì tiếp theo Vấn đề là xác định xem Liệu chuyến tàu có chạy đúng lịch trình hay không? Giả sử, bạn thường đón chuyến tàu để đi làm vào lúc 6 giờ 5 phút sáng Tàu thường vào sân ga lúc 6 giờ, đến 6 giờ 10 phút sáng Nhưng hôm nay, bạn nhìn đồng hồ và thấy bây giờ đã là 6 giờ 15 phút Chuyến tàu vẫn chưa tới Bạn không phải bận tâm nhiều vì tự nhủ Có thể chuyến tàu hơi trễ một chút Nhưng điều gì sẽ xảy ra? Nếu lúc bấy giờ là 7 giờ sáng mà đoàn tàu vẫn chưa vào ga, Bạn chắc chắn sẽ nghĩ đoàn tàu đã gặp phải trục trặc nào đó Thời gian càng trôi qua, xác suất đoàn tàu gặp phải vấn đề càng cao Lý do bạn đưa ra phán đoán này là vì bạn hiểu rõ điều gì là bình thường Và điều gì nên diễn ra Khi bạn có thể xác định các đặc điểm đúng đắn của một cổ phiếu siêu hạng tiềm năng Rủi ro không còn là vấn đề mơ hồ Nếu cổ phiếu này không diễn ra theo đúng như kỳ vọng, đó là dấu hiệu cảnh báo. Ví dụ, một cổ phiếu đã đáp ứng tất cả các tiêu chí mua và được kỳ vọng sẽ tăng giá mạnh. Nếu cổ phiếu này tăng giá yếu ớt, bạn lập tức hiểu ngay là công ty đang có vấn đề. Hiểu rõ nên kỳ vọng cái gì cho phép bạn phát hiện ra khi nào cổ phiếu đang diễn biến đúng hoặc không chính xác trong điều kiện hiện tại. Vì bạn hiểu rõ Phải có những yếu tố nào để cổ phiếu hoạt động tốt và khi nào cổ phiếu hoạt động kém. Quyết định đóng vị thế sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ưu tiên số 1 Sai lầm đầu tiên tôi nhìn thấy ở các nhà giao dịch nghiệp dư khi sử dụng đồ thị kỹ thuật là lờ đi bước quan trọng đầu tiên. Bức tranh lớn Thông tin cơ bản nhất Và trước hết mà các đồ thị kỹ thuật cung cấp cho chúng ta Chính là xu hướng chính của cổ phiếu Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là cổ phiếu đang ở trong xu hướng tăng hoặc giảm Hay đang chuyển động đi ngang Nghĩa là ở giai đoạn 1, 2, 3 hoặc 4 Một khi chúng ta đã xác định được xu hướng dài hạn là tăng Nghĩa là ở giai đoạn 2 Và nhìn thấy một số bằng chứng cho biết Đây là một trong những cổ phiếu tiềm năng cần phải chú ý bất kể nó là cổ phiếu dẫn dắt thị trường hay cổ phiếu phục hồi từ khó khăn. Hoặc cổ phiếu có tính chu kỳ, đều là thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu. Lúc này, chúng ta muốn xác định khi nào là thời điểm chín mùi để kích hoạt lệnh mua. Do đó, đồ thị kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu nào nên mua và định thời điểm chính xác. Lời khuyên đầu tiên của tôi về các đồ thị chứng khoán Là bạn không nên quan sát mọi thứ một cách vô tư. Hầu hết các đồ thị tôi nghiên cứu đều dựa trên sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại. Phái niệm này là yếu tố nền tảng trong phương pháp giao dịch của tôi. Nếu bạn muốn tối đa hóa lãnh kép, bạn phải biết lúc nào nên hành động và tận dụng lợi thế của đà tăng trưởng. Bạn chỉ nên chọn những cổ phiếu có bằng chứng cho thấy đang được hỗ trợ bởi hành động mua của các nhà đầu tư tổ chức. Bạn không cần phải cố gắng là người đầu tiên lên tàu. Thay vào đó, bạn nên tìm kiếm các cổ phiếu có đạt tăng trưởng để mua vào vì rủi ro thất bại tương đối thấp. Để định thời điểm mua cổ phiếu, tôi quan sát giai đoạn củng cố của giá hay còn gọi là giai đoạn tạm dừng hoặc giai đoạn nghỉ ngơi trong một xu hướng tăng dài hạn. Rất nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu vì nghĩ rằng đây là một nền giá cực tốt. Nhưng khi quan sát kỹ, thực tế nền giá này lại nằm trong một xu hướng giảm giá dài hạn. Mua một nền giá cực tốt trong xu hướng giảm giá dài hạn, giống như việc bác sĩ khẳng định bạn vẫn khỏe mạnh vì ông ta chỉ quan sát lượng cholesterol thấp, trong khi bạn đang mắc bệnh phế cầu khuẩn. Mặc dù kết quả cholesterol là tốt, Nhưng bạn đang gặp phải vấn đề trầm trọng hơn. Đồ thị hiện tại chỉ tốt khi nó nằm trong bối cảnh xu hướng tăng giá dài hạn. Nếu bạn mua quá sớm, bạn có thể gặp phải rủi ro cổ phiếu này sẽ trở lại xu hướng giảm dài hạn. Nếu mua quá trễ, bạn sẽ gặp phải rủi ro mua đúng nền giá cuối cùng, là nền giá mà ai cũng nhận ra và dễ bị thất bại. Do đó, việc mua đúng thời điểm sẽ giúp bạn đạt được mức lợi nhuận đáng kể. Tôi không bao giờ chống lại xu hướng dài hạn. Tôi chỉ mua ở giai đoạn hai tăng giá và bán khống ở giai đoạn bốn giảm giá. Đó là nguyên tắc đơn giản và dễ hiểu. Để nhất quán và có được xác suất chiến thắng cao, bạn cần phải hành động theo một phong cách có hệ thống. Những phương pháp từng bước một mà tôi chỉ cho bạn trong cuốn sách này là một quá trình. Phần đầu tiên trong quá trình này là đánh giá chất lượng mẫu hình đồ thị hiện tại. Bằng cách lọc cổ phiếu dựa trên xu hướng chính Trước khi chúng được đám đông nhận ra và chạy theo Tuy nhiên Mẫu hình đồ thị hiện tại phải được xem xét trong bối cảnh lớn Nếu xu hướng dài hạn không tăng Cổ phiếu này đơn giản không phải là ứng viên đạt chuẩn để mua Do đó Đừng bao giờ quên bức tranh lớn Trầm ngôn có câu Xu hướng là bạn Nếu bạn cố gắng giao dịch chống lại nó Xu hướng sẽ trở thành kẻ thù của bạn Để tăng khả năng chiến thắng, hãy bám lấy những cổ phiếu di chuyển theo xu hướng tăng rõ ràng. Nếu giá cổ phiếu đang ở trong xu hướng giảm giá dài hạn, đừng nghĩ đến chuyện mua nó. Hãy tìm kiếm các vùng củng cố. Một khi bạn đã xác định cổ phiếu đang ở trong giai đoạn hai tăng giá, bước tiếp theo là tìm kiếm những điều kiện ủng hộ đà tăng giá bền vững, một nền giá tốt. Lưu ý tôi đang đề cập đến một nền giá tốt chứ không phải nền giá tùy tiện nào đó. Bất cứ ai khi quan sát đồ thị đều có thể nhận ra cổ phiếu đang chuyển động đi ngang. Nhưng, bạn cần có cái nhìn sâu sắc hơn và hiểu rõ đang tìm kiếm cái gì. Một nền giá kiến tạo được xem là giai đoạn nghỉ ngơi hoặc tiêu hóa chuyển động giá trước đó. Khi cổ phiếu gặp phải áp lực chốt lãi ngắn hạn khiến giá điều chỉnh nhẹ hoặc đi ngang, các cổ phiếu tốt nói chung thường có mức độ điều chỉnh từ đỉnh xuống đáy ít nhất. Các cổ phiếu sắp sửa tiến tới giai đoạn tăng tốc sẽ nghỉ ngơi, củng cố và sau đó tiếp tục thiết lập đỉnh mới. Hầu hết các tình huống này đều có tín hiệu báo trước, phụ thuộc vào dấu vết cụ thể của hành động giá trong 3 tuần đến 60 tuần. Bạn sẽ nhìn thấy nhiều sắc thái cho phép bạn đưa ra quyết định hợp lý liệu nên mua hay bán cổ phiếu. Mẫu hình VCP Mẫu hình thu hẹp độ biến động Hầu hết các nhà đầu tư không thể cưỡng lại ham muốn thôi thúc mua cổ phiếu tại những thời điểm sai lầm Thường là khi giá đang giảm Tôi thường được hỏi liệu tôi có thích cổ phiếu này hay cổ phiếu kia Và 99% trường hợp câu trả lời của tôi là Tôi không mua cổ phiếu ở mức giá này Lý do là tôi có một kỷ luật sắt đá chỉ cho phép tôi mua tại thời điểm có lợi nhuận tiềm năng lớn hơn nhiều so với rủi ro. Tôi xác định điểm này như thế nào? Nếu trên đời này tồn tại chén thánh để tôi tuân thủ và thực hành thường xuyên, đó chính là khái niệm sự thu hẹp độ biến động, viết tắt là VCP. Đây là điểm mua chính mà tôi tìm kiếm ở tất cả các giao dịch. Đặc điểm phổ biến của gần như tất cả các cấu trúc giáng kiến tạo, là sự thu hẹp của độ biến động tại một số khu vực bên trong nền giá Khối lượng cũng giảm đáng kể khi hình thành nền giá kiến tạo Tôi sử dụng khái niệm mẫu hình độ biến động thu hẹp để minh họa cho điều này Mẫu hình VCP hoạt động theo quy luật cung cầu Mục đích chính của việc sử dụng mẫu hình VCP là nhằm tìm ra điểm mở vị thế chính xác tại thời điểm có sự kháng cự yếu nhất Đây chính là triết lý được nêu bởi nhà đầu cơ vĩ đại Jess Livermore. Livermore nói, định thời điểm là tất cả. Mục tiêu của nhà giao dịch là mua tại thời điểm đúng đắn nhất để giao dịch nhanh chóng mang lại lợi nhuận. Thời điểm hợp lý để mua là khi giá gặp phải kháng cự yếu nhất, được xác định theo mẫu hình VCP. Trong hầu hết các trường hợp, tôi luôn tìm kiếm sự thu hẹp độ biến động Khi nhìn từ trái màn hình sang bên phải màn hình Cụ thể, tôi muốn nhìn thấy chứng khoán di chuyển Từ độ biến động lớn hơn ở phía bên trái nền giá Thành độ biến động nhỏ hơn ở phía bên phải nền giá Điểm số lần thu hẹp Vào tháng 2 năm 1995 Tôi mua vào cổ phiếu FSI Sau khi giá thoát ra khỏi mẫu hình chiếc cốc tay cầm Cổ phiếu này có các đặc điểm rõ nét của mẫu hình VCP và ở vào giai đoạn 2 tăng giá. Giai đoạn củng cố hay giai đoạn 1 diễn ra trong 10 tuần với mức độ điều chỉ 18% để hình thành nên phần cốc. Phần tay cầm có mức độ điều chỉnh 5%, tức độ biến động thu hẹp đáng kể so với phần cốc. Lưu ý, khối lượng ở phía tay phải nền giá, tức phần tay cầm trở nên mỏng dần. Tôi mua cổ phiếu này khi nó xuất hiện điểm phá vỡ vượt lên trên đỉnh của tay cầm ở tuần thứ 11. Cổ phiếu này sau đó tăng 130% kể từ thời điểm mua. Enli xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 10.3 trên màn hình hoặc tại trang 243. Cổ phiếu FSI vào năm 1995. Vào tháng 2 năm 1995, tôi đã mua cổ phiếu của công ty FSI. Khi nó vừa hình thành một mẫu hình VCP, cổ phiếu này sau đó tăng giá 130% trong 7 tháng. Trong mẫu hình VCP, thường bạn sẽ nhìn thấy từ 2 đến 6 lần thu hẹp với lần điều chỉnh đầu tiên từ đỉnh đến đáy vào khoảng 25%. Sau đó, cổ phiếu sẽ tăng trở lại một chút và sau đó bị điều chỉnh thêm lần nữa với mức độ khoảng 15%. Sau đó, bên mua bắt đầu quay trở lại đẩy giá tăng nhẹ một lần nữa và cuối cùng lại tiếp tục giảm lần cuối khoảng 8% Quá trình sụt giảm liên tục độ biến động sẽ đi kèm với sụt giảm của khối lượng Quá trình này sẽ diễn ra thậm chí cho đến lúc nền giá được hoàn tất Theo quy tắc chung tôi muốn nhìn thấy mỗi lần thu hẹp liên tiếp độ biến động sẽ giảm đi khoảng một nửa so với lần điều chỉnh hoặc thu hẹp trước đó Độ biến động Được đo lường từ đỉnh tới đáy Sẽ lớn nhất khi người bán đổ xô chốt lợi nhuận Khi số lượng người bán không còn nhiều Sự điều chỉnh giá sẽ không còn đột ngột Và độ biến động giá sẽ giảm dần Thông thường Hầu hết các mẫu hình VCP Sẽ có 2 đến 4 lần thu hẹp Chỉ có rất ít trường hợp Có 5 hoặc 6 lần thu hẹp Hành động giá này sẽ tạo nên Một mẫu hình giá có sự cân xứng Tôi gọi mỗi lần thu hẹp là T Không phải tất cả mẫu hình giá đều có mẫu hình VCP Có một vài dạng biến thể Chẳng hạn như mẫu hình hộp của Davos Hoặc cấu trúc nền giá phẳng Trong cuốn sách làm giàu từ chứng khoán của William O'Neill Có thời gian diễn ra nền giá trong 4-7 tuần Với các loại nền giá kể trên Không cần phải có mẫu hình độ biến động thu hẹp vì bản thân nó vốn dĩ đã chặt và hẹp. Các chuyển động giá đi ngang trong khung biến động hẹp từ đỉnh tới đáy khoảng 10 đến 15%. Enli xin mời các bạn hãy quan sát hình 10.4 trên màn hình hoặc tại trang 244. Ví dụ về các dạng của mẫu hình độ biến động thu hẹp và hình 10.5 tại trang 245. Cổ phiếu GAA năm 2004 và năm 2004. GAA có 3 lần thu hẹp gọi là 3T và sau đó xuất hiện đợt tăng giá cực kỳ mạnh mẽ nó đã tăng 147% chỉ trong 55 ngày Dấu chân kỹ thuật Mỗi cổ phiếu đều có một đặc trưng riêng khi nó trải qua giai đoạn củng cố Tương tự như dấu vân tay Thoạt nhìn thì các nền giá trông giống nhau nhưng khi bạn phóng lớn lên và quan sát sắc thái của nó Không hề có mẫu hình nào giống mẫu hình nào. Đặc trưng riêng của mỗi nền giá được tôi gọi là dấu chân kỹ thuật. Đặc điểm phân biệt ngay lập tức của mẫu hình VCP sẽ là số lần thu hẹp, thường chỉ có 2 hoặc 4 lần. Độ sâu của nền giá và khối lượng giao dịch tại một số điểm cụ thể bên trong nền giá. Vì tôi phải theo dõi hàng trăm cổ phiếu mỗi tuần, tôi đã tạo ra một cách nhanh nhằm thể hiện đặc trưng của mỗi cổ phiếu. Đơn giản, chỉ bằng cách nhìn thoáng vào các mẫu ghi chú mà tôi viết mỗi tối Mỗi mẫu ghi chú chính là bản tóm tắt dấu chân kỹ thuật của từng cổ phiếu Cách quan sát nhanh này bao gồm 3 phần 1. Thời gian Nền giá đã diễn ra bao nhiêu ngày hoặc bao nhiêu tuần kể từ khi bắt đầu 2. Giá Lần điều chỉnh sâu nhất là bao nhiêu và lần điều chỉnh ngắn nhất là bao nhiêu tại phía bên phải nền giá. ba Sự đối xứng của nền giá Có bao nhiêu lần diễn ra sự thu hẹp, độ biến động trong giai đoạn hình thành nền giá? Giống như cách chúng ta hình dung về chân dung của một người đàn ông đơn giản bằng cách mô tả số đo của anh ta như chiều cao 6 feet, nặng 230 phao, vòng eo 43 inch, tương ứng với chiều cao 1,8 mét, Nặng 104kg Vòng eo 109 Số đo của một cổ phiếu giúp tôi hình dung dấu chân kỹ thuật của nó Và hiểu được những thông số quan trọng của nền giá Mà không cần phải quan sát đồ thị Hãy quan sát cổ phiếu VIVO Khi ở giai đoạn hai tăng giá Tạo nên chuỗi thu hẹp độ biến động trong vùng củng cố Trước khi tiếp tục tăng giá đi lên Enly xin mời các bạn hãy quan sát hình 10.6 tại trang 247 hoặc trên màn hình. Vì thu hẹp bốn lần trước khi thoát ra khỏi vùng củng cố kéo dài 40 tuần và sau đó tăng giá hơn 100% chỉ trong 15 tháng. Đồ thị sau thể hiện bốn lần thu hẹp độ biến động bên trong nền giá được đánh dấu bằng đường gạch đứt. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào tháng 4 năm 2006. Khi cổ phiếu giảm từ mức 19 đô, mỗi cổ phiếu xuống còn 13 đô. Tức điều chỉnh giảm 31% tính từ đỉnh xuống đáy. Cổ phiếu sau đó tăng nhẹ trở lại và tiếp tục củng cố lần nữa. Sau đó giảm từ mức giá gần 17 đô xuống 14 đô. Tương ứng điều chỉnh 17%. Đây chính là tín hiệu đầu tiên cho thấy sự xuất hiện của mẫu hình thu hẹp độ biến động. Sau lần điều chỉnh thứ hai. Cổ phiếu tăng nhẹ một lần nữa. Lần này là cao hơn mức giá 17 đô một chút và sau đó lại giảm về dưới 16 đô. Mức độ điều chỉnh lần này lại chặt hơn, chỉ 8%. Đây chính là thời điểm mà tôi bắt đầu quan tâm đến cổ phiếu này. Cuối cùng là một cú điều chỉnh nhẹ và nhanh, chỉ khoảng 3% trong 2 tuần với khối lượng cực thấp khi hình thành điểm pivot. Đây là dấu hiệu báo cho tôi biết nguồn cung đã cạn kiệt. Nguồn cung đổ vào thị trường dịu xuống cho thấy hành động chốt lãi không còn nhiều. Sau khi trải qua 4 lần thu hẹp liên tiếp của biến động giá và khối lượng, cổ phiếu này sẵn sàng để tăng vọt, thậm chí khi bên mua chỉ cần mua nhẹ. Vì điểm pivot là nơi kháng cự yếu nhất, nên điểm phá vỡ vượt lên trên điểm pivot sẽ khiến giá tăng rất nhanh. Vào tháng 1 năm 2007, tôi đã nhảy lên tàu, vượt lên trên điểm pivot ở mức giá 18 đô với khối lượng tăng đáng kể. Cổ phiếu này sau đó tăng 118% chỉ trong hơn 15 tháng. Mẫu hình độ biến động thu hẹp nói cho chúng ta biết điều gì? Nếu một cổ phiếu đang sắp sửa chuẩn bị tăng tốc, giai đoạn củng cố là lúc mà các nhà đầu tư mạnh mẽ hấp thụ hết các nhà giao dịch yếu ớt. Một khi những kẻ ốm yếu bị loại bỏ, việc thiếu nguồn cung cho phép cổ phiếu tăng lên vì chỉ cần một lực cầu nhỏ cũng vượt trội so với lượng cung nhỏ bé. Đây được gọi là đường kháng cự yếu nhất. Sự thắt chặt của độ biến động giá từ tuần này sang tuần khác sẽ tạo nên một nền giá kiến tạo. Khu vực diễn ra sự thắt chặt này nên đi kèm với sự sụt giảm mạnh của khối lượng giao dịch. Trong một số trường hợp, Khối lượng cạn kiệt đến mức thấp nhất kể từ thời điểm cổ phiếu bắt đầu tăng giá. Đây là một dấu hiệu tích cực, đặc biệt nếu nó diễn ra ở bên phải nền giá củng cố. Nó cũng là dấu hiệu báo trước nguồn cung cổ phiếu đổ vào thị trường đã cạn kiệt. Một cổ phiếu sắp chuẩn bị tăng tốc gần như luôn có các đặc điểm sau. Sự thắt chặt của giá đi kèm với thu hẹp khối lượng. Đây là điều bạn nên nhìn thấy trước khi bắt đầu mua vào ở phía bên phải nền giá, là nơi tạo nên cái chúng ta gọi là điểm pivot. Khi giá tạo điểm phá vỡ, vượt lên trên điểm pivot, thường đi kèm với sự mở rộng của khối lượng. Và đây chính là thời điểm bạn sẽ mua vì giá tăng rất nhanh. Tôi muốn giới thiệu cho các bạn khái niệm VCP vì tôi đã nhìn thấy nhiều nhà giao dịch sử dụng các mẫu hình sai lầm. Những mẫu hình này có vẻ như sẽ tạo ra nền giá kiến tạo Nhưng thực chất, mọi người đã bỏ qua tính chất quan trọng nhất của một cấu trúc giá kiến tạo Chính vì vậy, một thực tế là các mẫu hình này không có nhiều giá trị và dễ dàng thất bại Tôi có thể khẳng định với bạn rằng Gần như tất cả các nền giá thất bại mà bạn gặp phải Đều có những vấn đề nếu như được quan sát kỹ Nhiều cuốn sách đã mô tả sai lầm các mẫu hình kỹ thuật. Việc thực hành nhận diện các mẫu hình sai lầm sẽ khiến bạn bị lầm đường lạc lối nếu như không hiểu đúng sự vận hành của quy luật cung cầu. Các tín hiệu giao dịch từ các mẫu hình sai thường bị thất bại. Vì thế, bạn hãy khám phá một chút bản chất tự nhiên và các lực cung cầu diễn ra trong mẫu hình VCP. Enli xin mời các bạn hãy quan sát hình 10.7 trên màn hình Hoặc tại trang 249 Vào năm 2006 USC có một đợt tăng giá Trước khi hình thành mẫu hình VCP Tăng giá 85% chỉ trong 4 tháng Nhận diện nguồn cung treo lơ lửng trên đầu Khi cổ phiếu điều chỉnh và cắm đầu đi xuống Không thể tránh khỏi xuất hiện những người mua bị sập bẫy Do mua vào ở đỉnh cao Và hiện đang ôm lỗ Những người mua bị sập bẫy đang cảm thấy tuyệt vọng vì khoản lỗ ngày càng trở nên lớn hơn mong chờ một phép màu đưa giá hồi phục trở lại giá vốn để họ có cơ hội chạy thoát Khi khoản lỗ ngày càng lớn và thời gian trôi qua càng lâu thực sự mong muốn duy nhất của những người mua bị sập bẫy chỉ là được hòa vốn Đây chính là điều tạo nên nguồn cung treo lơ lửng trên đầu Các nhà đầu tư chỉ muốn thoát tại điểm hòa vốn Họ không muốn bán lỗ Và tự an ủi bản thân bởi suy nghĩ rằng nếu nắm giữ thật lâu họ sẽ có cơ hội thoát tại điểm hòa vốn Ellie xin mời các bạn hãy quan sát hình 10.8 trên màn hình hoặc tại trang 250 Mẫu hình lý thuyết cơ chế hoạt động của quy luật cung cầu Khối lượng sụt giảm đáng kể đi kèm với sự thắt chặt trong hành động giá Là tín hiệu cho thấy nguồn cung ngừng đổ vào thị trường và đường kháng cự yếu nhất xuất hiện Một áp lực nguồn cung khác đến từ một nhóm người mua khác. Không giống như người mua bị sập bẫy, những người đang ôm lỗ và chờ đợi giá trở về điểm hòa vốn. Nhóm người này may mắn bắt được đáy và bây giờ đang có một khoản lợi nhuận khá. Khi giá cổ phiếu tăng trở lại gần đỉnh cũ là nơi mà những người mua bị sập bẫy sẽ hòa vốn. Nhóm người bắt đáy sẽ muốn bán ra để chốt lãi. Cả hai lực bán này sẽ khiến cho giá cổ phiếu bị điều chỉnh trở lại về phía bên phải nền giá. Nếu cổ phiếu này thực sự được các nhà đầu tư lớn thu gom, sự điều chỉnh sẽ trở nên nhỏ dần từ phía trái nền sang phía phải nền giá vì nguồn cung sẽ được các tay chơi lớn hấp thụ. Khi một cổ phiếu diễn ra theo mẫu hình VCP và trải qua một chuỗi thu hẹp độ biến động, đó đơn giản sự hoạt động của quy luật cung cầu và là chỉ báo cho thấy cổ phiếu này đang được trao tay một cách có trật tự. Bạn nên chờ cho cổ phiếu này hoàn tất xong quá trình trao tay một cách êm thấm, từ các nhà đầu tư yếu sang các tay chơi lớn mạnh mẽ. Khi một nhà giao dịch sử dụng lệ dừng lỗ, họ là những nhà đầu tư yếu. Thời điểm quyết định là khi nhà đầu tư yếu cuối cùng được loại bỏ trước khi bạn mua vào. Bằng chứng cho thấy, Nguồn cung ngừng đổ vào thị trường được tiết lộ bởi khối lượng giao dịch giảm đáng kể và hành động giá trở nên yên tĩnh. Nếu giá và khối lượng của cổ phiếu này không yên tĩnh ở phía bên phải vùng củng cố, khả năng nguồn cung vẫn tiếp tục đổ vào thị trường và cổ phiếu này sẽ trở nên rất rủi ro. Tại sao nên mua gần đỉnh cao mới? Một trong những châm ngôn cổ xưa nhất bạn nghe được trên thị trường chứng khoán là Mua đáy và bán đỉnh Những từ này khiến nhiều người nghĩ rằng Đây là cách duy nhất để làm giàu từ chứng khoán Tất nhiên, bạn phải mua tại mức giá thấp hơn so với giá bán Để có được lợi nhuận Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa rằng Bạn phải mua tại đáy hay gần đáy nhất có thể Thị trường chứng khoán thường đi ngược lại với suy nghĩ của đám đông Và thậm chí là dự báo của các chuyên gia Một cổ phiếu đạt đỉnh 52 tuần trong giai đoạn đầu của một thị trường tăng giá mới có thể sẽ trở thành cổ phiếu siêu hạng. Ngược lại, một cổ phiếu được giao dịch gần với đáy thấp 52 tuần không phải là một ứng viên tiềm năng để mua vì nguồn cung treo lơ lửng trên đầu sẽ tạo nên mức kháng cự mạnh cho các đợt hồi phục. Các cổ phiếu này sẽ bị thị trường lãng quên và không có đà tăng giá. Thậm chí tệ hơn, Các cổ phiếu này sẽ liên tục tạo các đáy thấp mới bất chấp thị trường chung đang tăng giá. Một cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới sẽ không có nguồn cung treo lơ lửng trên đầu. Cổ phiếu này dường như muốn nói, Nào, tôi đã tăng giá và mọi người hãy chú ý đến tôi. Trong khi đó, những cổ phiếu tạo đáy thấp mới sẽ bị thị trường lãng quên vì không được các nhà đầu tư lớn thu mua hoặc đang bị bán tháo. Có một số nhà giao dịch khăng khăng Tôi không muốn chờ cho đến khi các tiêu chí của giai đoạn 2 tăng giá xuất hiện Họ là những người muốn bắt đáy Khi cổ phiếu vừa mới rời khỏi vùng đáy Vấn đề ở đây là Không có sự xác nhận trong những giai đoạn sớm như vậy Làm sao mà bạn biết được Cổ phiếu này đang được các nhà đầu tư tổ chức quan tâm đến Thậm chí Một cổ phiếu vừa có dấu hiệu tạo đáy Cũng trở nên thất bại Nếu như không có nền tảng cơ bản tốt Thực sự Việc mua khi cổ phiếu vừa nảy lên khỏi đáy Hay ở giai đoạn 1 thực sự Là rất rủi ro Vì chúng có thể giảm trở lại Khi cổ phiếu vừa tạo đỉnh mới Trong giai đoạn 2 tăng giá Được xác nhận bởi khối lượng giao dịch lớn Nó là bằng chứng cho thấy Các nhà đầu tư tổ chức đang tham gia mua Vì họ tin rằng Nền tảng cơ bản của cổ phiếu này là tốt, hay đánh giá cao triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Chỉ có một cách duy nhất để một cổ phiếu trở thành cổ phiếu siêu hạng, chẳng hạn như tăng từ 20 đô lên 80 đô, là nó phải liên tục thiết lập đỉnh cao mới. Điều tương tự cũng xuất hiện đối với một cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá 50 đô và tăng gấp đôi lên 100 đô và sau đó là 300 đô. Các cổ phiếu điều chỉnh sâu là bằng chứng rõ ràng cho sự thất bại. Khi một cổ phiếu rơi thẳng đứng, chắc chắn công ty đang gặp phải một vấn đề gì đó rất trầm trọng. Thậm chí, ngành đó hoặc toàn bộ thị trường chung đang rơi vào thị trường con gấu. Bạn không nên nghĩ rằng những cổ phiếu này là món hời vì nó đã giảm 50-60% từ đỉnh. Đầu tiên, Những đợt giảm giá như vậy cho thấy có vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Thứ hai, thậm chí nếu yếu tố cơ bản của doanh nghiệp chưa bị ảnh hưởng, một cổ phiếu sụt giảm sâu chắc chắn là vì nguồn cung treo lơ lửng trên đầu quá lớn. Một cổ phiếu giảm giá càng sâu, lượng cung treo lơ lửng trên đầu càng lớn vì có nhiều người mua bị sập bẫy. Cuối cùng, mức giảm giá càng sâu Những người may mắn bắt được đáy sẽ muốn chờ đợi các đợt hồi phục để bán ra. Kết hợp với nguồn cung treo lơ lửng trên đầu lớn, cả hai áp lực bán ra này sẽ khiến cho giá cổ phiếu giảm sâu hơn nữa. Tôi hiếm khi mua vào những cổ phiếu giảm hơn 60%. Một cổ phiếu giảm sâu như vậy thường là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Hầu hết các nền giá kiến tạo chỉ có đợt điều chỉnh sâu nhất là 10-35%. Bạn sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn nếu tập trung vào những cổ phiếu có mức sụt giảm giá ít hơn so với thị trường chung. Trong phần lớn các trường hợp, bạn nên tránh xa những cổ phiếu đã giảm giá gấp đôi hoặc gấp ba so với thị trường chung. Nén thời gian Nếu một cổ phiếu tăng giá quá nhanh, đây là dạng nén thời gian cực kỳ nguy hiểm. Và trong phần lớn trường hợp, bạn nên tránh xa những cổ phiếu này Ít nhất là trong ngắn hạn Nén thời gian sẽ tạo nên Hành động giá theo chữ V Hoặc không có sự phát triển hợp lý Ở phía bên phải nền giá Những nền giá kiến tạo Thường có một mức độ đối xứng nhất định Nhằm tạo ra thời gian cần thiết Để tiêu hóa nguồn cung Những cú đảo chiều giá nhanh Theo kiểu chữ V Khiến cổ phiếu không đủ thời gian Để loại những nhà đầu tư yếu Do đó Những nhà đầu tư lớn phải tốn thời gian xoa dịu các nhà đầu tư yếu Bạn nên chọn những cổ phiếu có đủ thời gian trải qua một nền giá kiến tạo Vì điều này cho phép xu hướng tăng giá không bị cản trở bởi những đợt bán tháo bất ngờ Phụ thuộc vào chiều sâu của đợt điều chỉnh Một nền giá hợp lý có thể hình thành từ 3 tuần đến 65 tuần Khi hành động giá thể hiện mẫu hình VCP Bạn sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn khi nhận ra những cổ phiếu đã loại bỏ lượng cung và có điểm mở vị thế hợp lý. Đây là những cổ phiếu thường nhanh chóng tăng giá và đà tăng kéo dài bền vững. Emily xin mời các bạn hãy quan sát hình 10.15 trên màn hình hoặc tại trang 257 Cổ phiếu MGA năm 2010 Và tháng 11 năm 2010 và tháng 11 năm 2010 Cổ phiếu MGA đã có đợt tăng giá rất nhanh Do đó, để xu hướng tăng được bền vững Cần phải có thêm thời gian để hình thành nền giá kiến tạo Điều sẽ tạo ra điểm mua có rủi ro thấp Cổ phiếu này sau đó tăng 140% trong 3 tháng tiếp theo Rũ bỏ Ngoài mẫu hình thu hẹp độ biến động và không bị nén thời gian Chúng ta tìm kiếm những thanh giá rũ bỏ bên trong nền giá Hầu hết chúng ta đều bị rũ bỏ ở lúc này hoặc lúc khác Giả sử bạn mua cổ phiếu tại giá 40 đô Bạn nhận ra rằng trong vài tháng gần đây Cổ phiếu này có vài lần giao dịch ở vùng đáy thấp 35 đô Trước khi bật lên cao hơn Đó là một lý do tốt để mức giá 35 đô la trở thành mức hỗ trợ Và việc đặt lệnh dừng lỗ dưới mức hỗ trợ này cũng hợp lý Tuy nhiên, vấn đề là không chỉ riêng bạn Mà nhiều người khác cũng nhận ra điều này Hãy luôn nhớ một điều rằng Bất kỳ khi nào bạn nhìn thấy Một nơi rõ ràng để đặt lệnh dừng lỗ Thì mọi người cũng nhìn thấy nó Chắc chắn Những nhà giao dịch khác cũng đặt lệnh dừng lỗ Tại mức giá 35 đô Trên thị trường chứng khoán Những điều hiển nhiên nhất Hiếm khi trở thành sự thực Ngay sau khi bạn mua cổ phiếu Tại giá 40 đô Nó sẽ bị bán tháo Và phá thủng mức hỗ trợ 35 đô Lệnh dừng lỗ của bạn bị chạm tới Và giá cổ phiếu thậm chí còn giảm sâu hơn Bạn bị loại bỏ ra khỏi vị thế mua Cũng giống như nhiều người khác đã đặt lệnh dừng lỗ ngay bên dưới giá 35 đô Một khi lực bán cạn kiệt Cổ phiếu đảo chiều và tăng lên cao hơn Chỉ có một điều là bạn không kịp lên tàu Điều này nghe thật quen phải không nào? Chắc hẳn bạn đã gặp phải rất nhiều lần Bạn chính là nạn nhân của những thanh giá rũ bỏ Để nắm chắc phần thắng Bạn nên nhìn thấy một hoặc nhiều thanh giá rũ bỏ Ở một mức giá quan trọng bên trong nền giá Điều này cho phép loại bỏ những nhà đầu tư yếu Và giúp đặt tăng giá được bền vững Nên nhớ Một nhà giao dịch chứng khoán kỷ luật Sử dụng lệnh dừng lỗ để kiểm soát rủi ro Vẫn được xem là nhà đầu tư yếu Nói cách khác Bạn sẽ bán trong một đợt điều chỉnh giá nhỏ để bảo vệ bản thân không dính phải khoản lỗ lớn. Tuy nhiên, một lệnh dừng lỗ được đặt hợp lý có thể loại bỏ bạn ra khỏi một vài cổ phiếu chiến thắng. Cho đến khi bạn nhận ra nền giá kiến tạo đã hình thành và các nhà đầu tư yếu bị rũ bỏ. Đó chính là thời điểm mở vị thế hợp lý. Những nhà đầu tư có sự am hiểu về hành động giá sẽ tìm kiếm bằng chứng về những thanh giá rũ bỏ bên trong nền giá để mua. Những thanh giá rũ bỏ sẽ làm gia tăng sức mạnh của tín hiệu mua khi nền giá hoàn tất. Những vùng hỗ trợ quan trọng là rõ ràng đối với các nhà giao dịch nghiệp dư và do đó chúng được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để răng bẫy. Giống như bẫy mìn, bom sẽ nổ khi con mồi chạm vào dây mìn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ săn và lọc các lệnh dừng lỗ bằng cách đạp giá xuống, xuyên thủng mức hỗ trợ rõ ràng, và sau đó kéo giá tăng trở lại. Thảo luận này vượt quá nội dung của cuốn sách này, nhưng các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ tìm các khu vực có điểm hỗ trợ rõ ràng để đặt bẫy. Đừng nhầm lẫn, bạn có thể nghĩ phiên rũ bỏ là thời điểm để mua một cổ phiếu đang giảm giá. Chúng ta không phải là những chuyên gia dự báo. Chúng ta là những người đọc đồ thị. Một khi cổ phiếu vẫn đang trong quá trình hình thành nền giá, những cú móc xuống dưới mức hỗ trợ hoặc là được xem là những phiên rũ bỏ hoặc là dấu hiệu cho thấy xu hướng sụt giảm dài hạn đang trở lại. Vì thế, tốt hơn hết là bạn nên chờ xem liệu đây có thực sự là phiên rũ bỏ hay không trước khi mua vào. Lý tưởng Bạn sẽ nhìn thấy một, hai hoặc ba phiên rũ bỏ tùy thuộc vào kích thước và độ lớn của nền giá. Những phiên rũ bỏ có thể diễn ra tại đáy của nền giá, nằm về phía bên phải nền giá, và trong khu vực tay cầm hoặc khu vực xuất hiện điểm pivot. Enli xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên màn hình hoặc tại trang 261. Hình 10.18, cổ phiếu PIVO năm 2007 Hình 10.18, cổ phiếu PIVO năm 2007 Cổ phiếu xuất hiện những phiên diễn ra những cú móc xuống dưới đáy cũ và sau đó bật tăng trở lại, tạo nên những phiên rũ bỏ. Tìm kiếm bằng chứng cho thấy cổ phiếu đang có lực cầu. Như vậy, cho đến bây giờ, chúng ta đã có góc nhìn toàn cảnh về cách xác định những cổ phiếu tiềm năng đáp ứng các tiêu chí của chúng ta dựa trên dấu chân kỹ thuật được tạo nên bởi hành động giá của nó. Đây là lúc các cổ phiếu được xác nhận là giai đoạn 2 tăng giá. Vì xu hướng trước đó đã được tiêu hóa, những người cần bán và chốt lợi nhuận sẽ thực hiện hành vi này khiến giá cổ phiếu điều chỉnh. Khi áp lực bán xuất hiện, sẽ có những người tuy có lãi nhưng vẫn chưa chốt lợi nhuận. Khi cổ phiếu tăng trở lại, họ sẽ tận dụng cơ hội này để thoát hàng. Điều bạn muốn nhìn thấy là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi áp lực bán giảm bớt, liệu đây có phải là lúc hợp lý để mua vào cổ phiếu này? Liệu có lực cầu lớn xuất hiện sau khi có một đợt bán tháo để đẩy giá lên đỉnh mới cao hơn? Hay là mọi chuyện đã kết thúc? Bằng cách quan sát kỹ hành động giá và khối lượng, chúng ta có thể hiểu được điều gì đang diễn ra. Lúc này, chúng ta hãy quan sát kỹ và tìm kiếm các tín hiệu cho thấy Các nhà đầu tư lớn đang thu gom cổ phiếu. Dấu hiệu của sự thu gom là giá sẽ bắn vọt. Những cú bắn vọt của giá thường xảy ra tại đáy của một đợt điều chỉnh bên trong nền giá và nằm về phía bên phải nền giá. Đây là loại hành động giá tích cực nếu như đi kèm với khối lượng lớn. Cú bắn vọt của giá với khối lượng lớn áp đảo thường cho thấy các nhà đầu tư lớn đang thu gom cổ phiếu. Đây chính là điều bạn đang tìm kiếm. Sau khi xuất hiện những phiên giá rũ bỏ, những cú bắn vọt của giá là tín hiệu tốt nếu giá tăng đi kèm với khối lượng lớn. Một cổ phiếu có thể xuất hiện cú bắn vọt giá cực mạnh dưới dạng khoảng trống. Khoảng trống giá xảy ra khi giá mở cửa tạo nên một khoảng trống ở phía trên hoặc phía dưới so với giá đóng cửa của phiên hôm trước. Khoảng trống thường đi kèm với khối lượng lớn khoảng trống tăng giá có thể là kết quả của một thông tin tích cực, chẳng hạn như báo cáo lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng, triển vọng tích cực của ngành, được tăng xếp hạng tín nhiệm. Lý tưởng nhất, khoảng trống được tạo ra từ những thay đổi trong yếu tố cơ bản sẽ tạo nên sự thay đổi tích cực trong đánh giá của các nhà đầu tư và tạo nên lực cầu. Trong nhiều trường hợp, khoảng trống giá chỉ xuất hiện trên biểu đồ tuần, Đây chính là điều giúp bạn xác định xem liệu cổ phiếu này đang sắp sửa tăng tốc do sự thu gom của các nhà đầu tư tổ chức. Đồ thị tiếp theo là của mã cổ phiếu VIVO khi giá cổ phiếu bắt đầu giảm và tạo ra một đáy mới vào tháng 5. Mức đáy này sau đó được phá thủng vào tháng 7, nhưng sau đó cổ phiếu hồi phục trở lại. Tiếp theo, cổ phiếu có một đợt điều chỉnh ngắn hạn, nhưng sau đó xuất hiện một khoảng trống tăng giá. Đi kèm với khoảng trống này là sự gia tăng của khối lượng cho thấy lực cầu mạnh mẽ. Mẫu hình giá đi ngang hình thành trong tháng 10 cùng với cú bán tháo phá thủng đáy tháng 9 rồi bật tăng trở lại. Đây là đợt rũ bỏ lần thứ hai. Lưu ý, toàn bộ cấu trúc giá đang dần thắt chặt. Sự kết hợp giữa lực cầu mạnh mẽ các phiên điều chỉnh với khối lượng thấp một số phiên rũ bỏ bên trong nền giá Và sự thu hẹp trong độ biến động giá chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy cổ phiếu này sắp bùng nổ. Thậm chí khi cổ phiếu này bị thắt chặt và thiết lập khu vực tay cầm vào tháng 12, nó tiếp tục có hai phiên rũ bỏ khác, càng làm tăng sức mạnh của tín hiệu mua. Nên nhớ rằng, một dấu hiệu không tạo nên một tín hiệu mua tốt. Thay vào đó, nên có sự kết hợp của nhiều công cụ Ellie xin mời các bạn hãy quan sát hình 10.20 trên màn hình hoặc tại trang 264 cổ phiếu VIVO năm 2007 cho thấy lực cầu mạnh mẽ sau khi tạo đáy trước khi bắt đầu hình thành nền giá thắt chặt ở phía bên phải Những cú bắn vọt của giá đi kèm với khối lượng tăng cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang tiến hành thu gom cổ phiếu với quy mô lớn Lúc này Bạn sẽ không thấy bất cứ khoảng trống giảm giá nào Nói cách khác Khối lượng của những phiên tăng giá Sẽ lớn so với những phiên giảm giá Đi kèm là một vài cú bắn vọt tăng giá Trong khi đó Sự thu hẹp độ biến động giá Sẽ xảy ra với khối lượng tương đối thấp Sau khi xảy ra cú móc đáy tháng 12 Giá cổ phiếu Dick Posting Trở lại xu hướng tăng với khối lượng lớn hơn Chú ý xuất hiện khoảng trống giá vào tháng 2 với khối lượng giao dịch lớn nhất kể từ khi công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra đại chúng. Nếu chỉ nhìn riêng dấu hiệu này, hành động giá trên chưa phải là lý do đầy đủ để mua cổ phiếu, vì cổ phiếu vẫn chưa diễn ra mẫu hình VCP. Tuy nhiên sau đó, một khi mẫu hình VCP được hoàn tất, cổ phiếu này đã trở thành ứng viên tiềm năng để mua vào. Nó ngay lập tức hình thành điểm phá vỡ và sau đó tăng vọt 525% trong 54 tháng. Enli xin mời các bạn hãy quan sát hình 10.21 trên màn hình hoặc tại trang 265, cổ phiếu Spotting, năm 2003. Sau khi xảy ra cú mốc đáy tháng 12, Dick Posting trở lại xu hướng tăng với khối lượng lớn, một dấu hiệu cho thấy sự thu gom của các nhà đầu tư tổ chức Hãy quan sát dấu hiệu khối lượng tăng đáng kể, cao hơn mức trung bình sau khi giá vừa thiết lập đáy, hoặc khi giá tăng ở phía bên phải nền giá. Khối lượng có thể tăng vài trăm phần trăm, hoặc thậm chí đến cả nghìn phần trăm so với khối lượng giao dịch bình quân. Cổ phiếu bạn mua vào nên có những ngày tăng giá mạnh diễn ra thường xuyên, chứ không phải những ngày giảm giá mạnh. Bạn nên tránh xa cổ phiếu mà ngay sau ngày tăng giá mạnh, Là ngày giảm giá còn mạnh hơn với khối lượng lớn hơn Các ngày hoặc tuần tăng giá mạnh với khối lượng giao dịch tăng dần Theo sau là các đợt điều chỉnh nhẹ với khối lượng thấp Là những tín hiệu tốt cho thấy Cổ phiếu này đang được các nhà đầu tư tổ chức thu gom Hãy quan sát kỹ những đặc tính trên trước khi bạn mua vào Giá tăng vọt trước vùng củng cố Thường sự tăng vọt của giá sẽ xảy ra ở phía bên trái Ngay trước khi xuất hiện vùng củng cố Điều này có thể là do sự xuất hiện của thông tin mới Khiến giá cổ phiếu tăng giá quá đà Và dễ bị điều chỉnh Đặc biệt nếu thị trường chung cũng bắt đầu điều chỉnh logic đưa ra hướng dẫn lợi nhuận Bằng cách dự báo công ty sẽ có kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng vào quý tới Điều này khiến cho giá cổ phiếu tăng vọt trở lại Trong những ngày giá cổ phiếu của công ty tăng vọt, thị trường chung bắt đầu điều chỉnh. Điều này gây ra những áp lực ngắn hạn khiến giá cổ phiếu của Sears cũng điều chỉnh khoảng 23%, gấp 2,3 lần so với thị trường chung. Một khi thị trường chung tạo đáy, giá cổ phiếu này tăng trở lại và thiết lập một nền giá kiến tạo. Sears tăng 162% chỉ trong 4 tháng từ điểm thiết lập đỉnh 52 tuần. Điểm pivot Điểm pivot hợp lý cho thấy sự hoàn tất của vùng củng cố và chuẩn bị bước sang đợt tăng giá tiếp theo. Nói cách khác, sau khi nền giá hoàn tất, điểm pivot chính là điểm kích hoạt cho đợt tăng giá. Giá sẽ tăng rất mạnh khi tạo điểm phá vỡ và vượt lên trên điểm pivot. Vì thế, bạn nên tham gia vị thế mua tại điểm phá vỡ bên trên điểm pivot. Điểm pivot chính là mức giá yêu cầu bạn phải hành động Đó là điểm mua tối ưu nhất Lưu ý Đôi khi điểm pivot có thể xảy ra trùng với thời điểm giá tạo điểm phá vỡ Và thiết lập đỉnh cao mới Hoặc là nằm phía dưới đỉnh cao mới Trong vùng củng cố Việc giá đi ngang trong ngắn hạn Cho phép bạn thiết lập mức giá kích hoạt vị thế mua Ví dụ Một nhà giao dịch có thể đặt một lệnh chờ mua 1.000 cổ phiếu Nếu giá tạo điểm phá vỡ và vượt lên trên điểm pivot. Bạn nên mua gần điểm pivot nhất có thể, để không phải mua rượt đuổi theo cổ phiếu. Jesse Livermore gọi điểm pivot là nơi có đường kháng cự yếu nhất. Khi một cổ phiếu tạo điểm phá vỡ, và vượt lên trên đường kháng cự yếu nhất, khả năng lớn sẽ còn tăng lên cao nữa, ít nhất là trong ngắn hạn. Điều này là do điểm pivot là nơi có nguồn cung yếu. Do đó, Thậm chí chỉ cần một lực cầu nhỏ cũng đủ khiến cho giá cổ phiếu tăng vọt lên cao hơn. Rất hiếm khi nào điểm pivot bị thất bại nếu như giá vừa thoát ra một nền giá tốt. Khối lượng tại điểm pivot Tại mỗi điểm pivot hợp lý, khối lượng sẽ thu hẹp đáng kể thường là dưới mức trung bình. Trong đó, có một vài ngày khối lượng gần như cạn kiệt, có thể là ở mức thấp kỷ lục và gần như thấp nhất trong toàn bộ nền giá. Thực tế, chúng ta nên nhìn thấy khối lượng giảm dưới mức thanh khoản trung bình 50 ngày. Trong đó có một hoặc hai ngày khối lượng ở mức rất thấp. Điều này có thể không phải lúc nào cũng xảy ra đối với các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường. Nhưng ở một số mã cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ, việc khối lượng bị cạn kiệt là điều thường thấy. Thậm chí bị xem như là mất thanh khoản, Tuy nhiên, đây chính xác là điều nên xảy ra trước khi cổ phiếu chuẩn bị bước vào đợt tăng giá mạnh. Tại sao thế? Vì khối lượng sụt giảm đồng nghĩa nguồn cung gần như ngừng đổ vào thị trường. Chính bởi lượng cung ít ỏi từ bên bán, nên chỉ cần một lực cầu nhỏ cũng đủ khiến cho giá cổ phiếu tăng vọt. Ellie xin mời các bạn hãy quan sát hình 10.32 trên màn hình hoặc tại trang 273. Mã cổ phiếu EDU năm 2007 Cổ phiếu này xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá có mẫu hình VCP vào tháng 4 năm 2007 Lưu ý giá gần như đứng yên và khối lượng giảm đáng kể để tạo nên điểm pivot Cổ phiếu này sau đó đã tăng 105% trong 7 tháng Tại phần giá chặt nhất của vùng củng cố khối lượng nên giảm mạnh Đầu tiên Chúng ta có dấu chân kỹ thuật 8W, 22 2, 3T, nghĩa là nền giá hình thành trong 8 tuần với đợt điều chỉnh đầu tiên là 22%, và lần điều chỉnh cuối cùng là 2%, có 3 lần thu hẹp độ biến động. Không chỉ giá trở nên chặt ở lần thu hẹp cuối cùng, chỉ giảm 2%, mà khối lượng gần như cạn kiệt. Điểm pivot hình thành đi kèm với khối lượng thấp hơn nhiều so với mức trung bình. Đây là một dấu hiệu tốt. Ngay sau khi giá tạo điểm phá vỡ vượt lên trên điểm pivot với khối lượng giao dịch được cải thiện. Đó chính là điểm mua lý tưởng của bạn. Ngoại suy từ khối lượng giao dịch trong ngày. Sau lần thu hẹp cuối cùng trong mẫu hình VCP với khối lượng thấp, Lý tưởng nhất là bạn nên nhìn thấy một đợt tăng giá mạnh mẽ với khối lượng giao dịch cao hơn mức bình thường. Giả sử, một mã chứng khoán bình thường chỉ giao dịch 1 triệu cổ phiếu một phiên, nhưng chỉ cần 2 giờ giao dịch đã có hơn 500.000 cổ phiếu được khớp, tức một nửa khối lượng giao dịch bình thường và giá đang tăng, bạn vẫn còn 4 tiếng rưỡi trước khi kết thúc phiên. Do đó, bạn có thể ngoại suy dựa trên cơ sở khối lượng giao dịch trong ngày. Khả năng cao, khối lượng giao dịch ngày hôm đó bằng 300 đến 400% hoặc cao hơn khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Bây giờ, khi giá cổ phiếu tạo điểm phá vỡ vượt lên trên điểm pivot, bạn có thể mở vị thế. Luôn luôn chờ cho đến khi cổ phiếu tạo điểm phá vỡ và vượt lên trên điểm pivot. Một vài nhà đầu tư sẽ cố gắng mua sớm trước khi giá tạo điểm phá vỡ và vượt lên trên điểm pivot nhằm tiết kiệm vài xu cho giao dịch này. Khi bạn mua dựa trên giả định cổ phiếu sẽ xuất hiện điểm phá vỡ là điều cực kỳ nguy hiểm. Nếu điểm pivot là chặt, không có bất cứ lợi thế nào để phải cố gắng mua sớm. Bạn sẽ tiết kiệm được chút ít lợi nhuận trong khi phải chấp nhận những rủi ro lớn không đáng có. Hãy kiên nhẫn chờ cho đến khi giá vượt lên trên điểm pivot mới bắt đầu mua vào. Điểm pivot chỉ là một phần của toàn bộ quá trình thiết lập tín hiệu giao dịch Nhưng nó là chìa khóa quan trọng nhất trước khi tôi mua một cổ phiếu Vì đó là yếu tố cuối cùng kích hoạt lệnh mua Không phải tất cả các vùng củng cố đều có điểm pivot chặt Khi xuất hiện nền giá phẳng nằm ngang Không có điểm pivot nào ngoài đỉnh cao nhất của nền giá Một nhà giao dịch có thể bắt đầu mua vào khi giá vượt lên trên đỉnh cao nhất của nền giá Nền giá này không nên điều chỉnh vượt quá 10-15%. đến 15%. Đối với các mẫu hình giá khác, chẳng hạn như mẫu hình 3C hoặc chiếc cốc tay cầm, điểm pivot có thể nằm dưới đỉnh cao nhất của toàn bộ nền giá. Phương pháp được hướng dẫn kỹ lưỡng này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách chỉ giao dịch những tín hiệu có độ tin cậy cao, điểm mua có rủi ro thấp trong khi tiềm năng lợi nhuận lớn, Nếu bạn sử dụng những kỹ thuật tôi vừa mô tả bạn sẽ giao dịch chính xác hơn và điểm mua hợp lý hơn Điều này không có nghĩa rằng bạn không bao giờ lỗ hoặc cổ phiếu sẽ không bao giờ giảm trở lại Chạm vào lệnh dừng lỗ của bạn và loại bỏ bạn ra khỏi cuộc chơi Nếu phân tích của bạn là sai hoặc bạn đang cố gắng tham gia ở vị thế mua trong thị trường giá xuống Việc tìm kiếm điểm pivot là không khả thi và làm bạn chán nản Vì cổ phiếu thường giảm giá ngay sau khi bạn mua vào. Thành công của điểm pivot liên quan tới việc nó được hình thành như thế nào. Tư thế squat và bật dậy. Thỉnh thoảng một cổ phiếu sẽ xuất hiện điểm phá vỡ vượt lên trên điểm pivot. Nhưng sau đó lại điều chỉnh trở lại vào phía bên trong nền giá. Tôi gọi đây là tư thế squat. Khi xuất hiện mẫu hình này, tôi không vội nhảy tàu Hay thoát hàng ngay Thay vào đó tôi sẽ cố gắng chờ ít nhất 1 hoặc 2 ngày Để xem cổ phiếu này có bật dậy được hay không Điều này vẫn thường xảy ra Đặc biệt nếu thị trường chung đang tăng giá mạnh Trong một số trường hợp Phải mất đến 10 ngày hoặc lâu hơn Thì cổ phiếu mới bật dậy Đây không phải là dạng quy tắc cứng nhắc. Đôi khi cổ phiếu mất nhiều thời gian để bật dậy Nhưng đôi khi mẫu hình lại thất bại Và bạn phải thoát khỏi nó Tất nhiên Nếu giá đảo ngược quá mạnh để chạm vào lệnh dừng lỗ của tôi Tôi sẽ bán Nếu đợt điều chỉnh khiến giá nằm dưới đường trung bình di động 20 ngày Nó sẽ làm giảm xác suất thành công Đôi khi tôi buộc phải cắt lỗ Nếu như điều này diễn ra Tuy nhiên Cho đến khi giá cổ phiếu vẫn còn nằm trên lệnh dừng lỗ Tôi cố gắng cho nó thêm không gian để chờ đợi tăng giá trở lại Ngay cả khi bạn tham gia vị thế mua sớm một chút, nhưng nếu hành động giá thắt chặt và khối lượng sụt giảm, đó vẫn là tín hiệu giao dịch tích cực. Đấy chính xác là điều đã từng xảy ra khi tôi mua Afimac. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2012, cổ phiếu này không đóng cửa tại đỉnh cao nhất trong ngày và thậm chí còn giảm nhẹ trong ngày tiếp theo. Trong một vài ngày tiếp theo, hành động giá trở nên chặt hơn và khối lượng sụt giảm. Tôi vẫn kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu này và giữ nguyên lệnh dừng lỗ đặt lúc ban đầu. 10 ngày sau khi tôi mua vào, giá bật dậy và thiết lập đỉnh cao mới. Tôi tiếp tục bổ sung thêm vị thế mua. Afimak sau đó tăng 61% chỉ trong 42 ngày. Làm thế nào bạn biết một điểm phá vỡ đã thất bại? Một khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ vượt lên trên điểm pivot, hãy quan sát những dấu hiệu thất bại. Một điểm phá vỡ thất bại là khi nó nhanh chóng quay trở lại bên trong một nền giá thất bại. Một khi cổ phiếu có điểm phá vỡ thành công, giá cổ phiếu không nên đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày. Mẫu hình giá không nên hỗn loạn, nghĩa là không nên tăng và giảm. Đóng cửa trên và đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày một cách liên tục. Giá sau khi hình thành điểm phá vỡ nên tăng một cách rất khoát và chỉ có một hoặc hai lần kiểm tra đường trung bình di động 20 ngày. Việc giá điều chỉnh vào bên trong nền giá để hình thành tư thế squat và bật dậy cũng phải giữ được đường trung bình di động 20 ngày. Tuy nhiên, nếu giá giảm và chạm vào lệnh dừng lỗ, bạn nên đóng vị thế và phân tích lại vấn đề. Cách xử lý với điểm đảo chiều đầu phiên vào ngày xuất hiện điểm phá vỡ Có một quy tắc chung để xử lý điểm đảo chiều đầu phiên diễn ra vào ngày xuất hiện điểm phá vỡ Đó là khi giá cổ phiếu tăng vào buổi sáng và sau đó quay đầu giảm điểm trở lại điểm phá vỡ vào trước buổi trưa hoặc 1 giờ chiều Hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đến cuối ngày trừ khi sự đảo chiều này là quá mạnh và kích hoạt lệnh dừng lỗ của bạn Bạn đừng vội hoảng hốt và kết luận rằng điểm phá vỡ đã thất bại chỉ vì toàn bộ thành quả tăng giá buổi sáng đã bốc hơi và cổ phiếu điều chỉnh. Điều này vẫn thường xảy ra. Cổ phiếu có thể tạo cú móc, điểm mua của bạn. Hãy tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình và nắm giữ khoản lỗ. Trong một thị trường tăng giá mạnh, cổ phiếu sẽ thường nhanh chóng phục hồi vào cuối ngày và đóng cửa tăng mạnh. Kết hợp các kỹ thuật lại với nhau, vào tháng 3 năm 1995, tôi mua cổ phiếu Kennet, mã chứng khoán là KCP, vì có tất cả các đặc điểm kỹ thuật được trình bày trong cuốn sách này. Đó là một mẫu hình VCP hoàn hảo. Kennet thu hút sự chú ý của tôi khi nó công bố báo cáo doanh số và lợi nhuận tích cực. Hành động giá và khối lượng trông rất ổn, và thị trường vừa mới bắt đầu tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh. Ellie xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình mười chấm ba mươi tám trên màn hình hoặc tại trang hai trăm tháng ba năm một tôi mua Kenneth khi nó thoát ra khỏi một nền giá có mẫu hình VCP. Cổ phiếu này có một nền tảng cơ bản tốt. Kenneth sau đó tăng một trong tám tháng. Chú ý hình mười độ biến động giá thu hẹp dần từ trái sang phải, với các lần điều chỉnh lần lượt là 32%, 14%, 7% và 3%. Mẫu hình VCP tạo điểm mua hợp lý và điểm phá vỡ thành công. Đây là một ví dụ chuẩn mực về mẫu hình độ biến động thu hẹp VCP. Cổ phiếu này sau đó tăng hơn 100% trong 8 tháng. Cách tổ chức danh sách theo dõi cổ phiếu Một yếu tố quan trọng để có được thành công là bạn cần phải biết cách tổ chức và quản lý các tư duy, phân tích của mình. Nhiều nhà giao dịch làm điều này như một công việc thường nhật, nhưng hầu hết mọi người lại thiếu sự kiên trì. Lập kế hoạch cho những giao dịch sắp tới, cho phép bạn thực hiện nghiên cứu mà không bị tác động chi phối từ những biến động giá trên bảng điện. Tôi thực hiện nghiên cứu của mình vào một giờ nhất định vào mỗi tối. Trước khi thị trường rung chuông giao dịch, Vào lúc 9 giờ 30 sáng, tôi đã biết những mã cổ phiếu nào tiềm năng nhất và sẽ mua ở mức giá nào. Tôi sử dụng những ký hiệu viết tắt để mô tả dấu chân kỹ thuật của từng cổ phiếu. Vào ngày 2 tháng 9 năm 2012, tôi quan tâm đến một số mã cổ phiếu như trong hình 10.42. Ellie xin mời các bạn hãy quan sát hình 10.42 trên màn hình hoặc tại trang 286 bản ghi chú vào ngày 2 tháng 9 năm 2012. Bạn chú ý các mã cổ phiếu được khoanh tròn, hai mã cổ phiếu được gạch chân, một số mã được đánh dấu sao đằng sau và một mã có chú thích PB. Bạn có thể sử dụng bất cứ ký hiệu nào mà bạn thích, nhưng đây là cách tôi đang làm. Vòng tròn, dấu sao và chữ PB là cách tôi xếp hạng tín hiệu nhằm cho phép tôi theo dõi mỗi cổ phiếu trong danh sách Có diễn biến tín hiệu như thế nào Điều này cho phép biết Mã nào cần phải sẵn sàng hành động Và mã nào cần phải có thêm Thời gian quan sát Nếu tôi cảm thấy yêu thích Mã cổ phiếu nào Tôi sẽ khoanh tròn nó Nếu tôi nhận ra một mã cổ phiếu tiềm năng Tôi gạch chân nó Nếu một cổ phiếu nào có điểm pivot Tôi đánh dấu sao Nếu điểm pivot này là điểm mua ngay lập tức Tôi vòng tròn dấu sao Nếu cổ phiếu nào đang trong quá trình thiết lập tín hiệu và điều chỉnh, tôi viết hai chữ PB. Bạn chú ý ở phía bên phải, tôi ghi ra các từ viết tắt mô tả dấu chân kỹ thuật cho những cổ phiếu tôi quan tâm. Sau đây là cách mà tôi đưa ra các tín hiệu viết tắt vào hệ thống giao dịch của mình. Những cổ phiếu nào được đánh dấu tròn hoặc dấu sao sẽ được đưa vào màn hình giao dịch để theo dõi kỹ hơn. Đó là những mã cổ phiếu được gạch chân Tuy chưa có đủ tín hiệu để giao dịch Nhưng cần phải theo dõi sát Các mã cổ phiếu còn lại Trong danh sách theo dõi Thì vẫn để nguyên Và tiếp tục quan sát tín hiệu của chúng Hình thành như thế nào Tôi sắp xếp chúng theo thứ tự Theo dõi, cảnh báo Mua và sẵn sàng mua Theo diễn biến thời gian Một số cổ phiếu có thể xuất hiện tín hiệu Có thể sắp sửa giao dịch được Vì thế, một số cổ phiếu trong danh sách theo dõi sẽ được đẩy lên Từ danh sách theo dõi lên danh sách cảnh báo mua Và sau đó là chuyển sang danh sách sẵn sàng mua Trong khi một số cổ phiếu sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách theo dõi Một khi tôi đã có danh sách các cổ phiếu Tôi sẽ quan sát diễn biến giao dịch trong ngày của từng cổ phiếu Khi một cổ phiếu chạm vào một mức giá mua định trước Tôi sẽ hành động mua vào Sự điều chỉnh tự nhiên và hành động quả bóng tennis Vào những năm 1980, tôi bị hấp dẫn bởi phương pháp của William Berkey một nhà quản trị tiền thế hệ thứ 5 và là nhà sáng lập của quỹ Berkey Bin Berkey là một nhà quản trị tiền vĩ đại Quỹ Berkey của ông có thành tích giao dịch rất ấn tượng và được duy trì liên tục qua nhiều thế hệ lãnh đạo Bin nói về những đợt điều chỉnh mà đã ảnh hưởng đến tôi trong suốt nhiều thập niên. Ông ấy cho rằng, các đợt điều chỉnh giá cho phép bạn xác định liệu cổ phiếu của bạn là quả bóng tennis hay quả trứng gà. Bin muốn sở hữu cổ phiếu có hành động giá theo kiểu quả bóng tennis. Chính là các đợt điều chỉnh tự nhiên. Câu nói của Bin trở thành con gà đẻ trứng vàng, giúp tôi kiếm hàng triệu đô la trong hoạt động giao dịch. Một khi cổ phiếu đã vượt lên trên điểm pivot từ một nền giá kiến tạo, đây là lúc bạn nên theo dõi xem giá phản ứng như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn quyết định xem có nên tiếp tục nắm giữ nữa hay không. Cổ phiếu nếu chỉ trải qua một đợt điều chỉnh ngắn hạn, sẽ dễ dàng thiết lập đỉnh mới sau khi trở lại xu hướng tăng. Nếu một cổ phiếu thực sự khỏe và sắp sửa tăng tốc, các đợt điều chỉnh sẽ ngắn và dễ dàng tìm được mức hỗ trợ. Những cổ phiếu này sẽ dễ dàng thiết lập đỉnh cao mới chỉ trong vài ngày sau khi trở lại xu hướng tăng. Các đợt điều chỉnh kiểu này vì thế trông giống như quả bóng tennis, chạm xuống sàn và nảy lên cao hơn. Sau đây là một số ví dụ chỉ cho bạn thấy, làm cách nào để xác định xem liệu cổ phiếu có trải qua một đợt điều chỉnh kiểu quả bóng tennis hay là sự điều chỉnh bất thường. Netflix xuất hiện điểm phá vỡ thành công sau khi thoát ra khỏi nền giá có mẫu hình VCP với các thông số 27W, 277, 3T. Bạn có thể nhìn thấy lần lượt các đợt điều chỉnh kéo dài trong 5 ngày và 7 ngày. Sau đó, cổ phiếu lại thiết lập đỉnh mới cao hơn. Khối lượng tăng mạnh ở điểm phá vỡ đầu tiên và đợt hồi phục sau mỗi lần điều chỉnh tự nhiên. Thông thường, Một cổ phiếu sau khi xuất hiện điểm phá vỡ Thoát ra khỏi nền giá Sẽ có điều chỉnh nhẹ Về tại điểm phá vỡ ban đầu Hoặc thấp hơn đôi chút Đây là điều hoàn toàn bình thường Nếu như cổ phiếu này nhanh chóng hồi phục trở lại Trong vài ngày Hoặc có thể là trong 1 đến 2 tuần Khối lượng sẽ giảm trong các đợt điều chỉnh tự nhiên Và sau đó tăng trở lại Khi giá thiết lập đỉnh cao mới Không có nhiều biến động trong đợt tăng đầu tiên và trong hai đợt điều chỉnh tự nhiên. Các đợt điều chỉnh nhỏ trong xu hướng tăng là hoàn toàn tự nhiên và chắc chắn phải xảy ra để giá lấy đà chinh phục các đỉnh cao mới. Những cổ phiếu khỏe sẽ bật dậy rất nhanh sau các lần điều chỉnh tự nhiên. Điều này giúp bạn biết có nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nữa hay không. Một khi bạn mua một cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá có mẫu hình VCP, hãy quan sát các tín hiệu sau. Vào lúc mới bắt đầu xu hướng tăng, khối lượng sẽ tăng dần trong vài ngày Giá thường tăng mạnh trong vài ngày, dường như chẳng có gì kháng cự lại được Các đợt điều chỉnh tự nhiên sẽ xảy ra, đi kèm với khối lượng giảm so với khối lượng lúc mới bắt đầu xu hướng tăng Các đợt điều chỉnh tự nhiên chỉ kéo dài trong vài ngày, hoặc có thể là 1 đến 2 tuần Sau đó, xu hướng tăng được khôi phục trở lại đi kèm với khối lượng tăng dần Mẫu hình chiếc cốc tay cầm Vào những năm 1960, William Ziller đã viết cuốn sách tạm dịch là Các đồ thị giúp bạn kiếm tiền trên thị trường chứng khoán như thế nào? Theo quan điểm của tôi, những nghiên cứu của Ziller về các mẫu hình đồ thị đi trước thời đại bấy giờ và đến nay vẫn còn giá trị. Tôi xem đây là cuốn sách phải đọc cho bất cứ ai muốn sử dụng đồ thị kỹ thuật Để cải thiện kết quả giao dịch trên thị trường cổ phiếu Dì Lờ là người đầu tiên giải thích rõ mẫu hình tách có quai Và sau này được biết đến với tên gọi phổ biến là mẫu hình chiếc cốc tay cầm Không hề nghi ngờ gì nữa Mẫu hình cốc tay cầm là mẫu hình đáng tin cậy nhất Và lặp lại nhiều nhất trong các siêu cổ phiếu trước khi tăng giá mạnh đột ngột Ziller gọi mẫu hình tách có khoai là mẫu hình trong mơ, vì nó dễ dàng nhận diện và đáng tin cậy. Mặc dù tôi đồng ý với Ziller, nhưng mẫu hình này lại thường bị hiểu lầm. Vì thế, khái niệm VCP và hiểu biết về khối lượng sẽ giúp bạn làm rõ mẫu hình này và tìm kiếm các siêu cổ phiếu. Như đề cập ở trên, sự thu hẹp độ biến động là đặc điểm cốt lõi của các nền giá kiến tạo. Enli xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 10.49 trên màn hình hoặc tại trang 293. Cổ phiếu Elan năm 1991 xuất hiện mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Mẫu hình 3C Mẫu hình chiếc cốc gian lận hoặc 3C là một mẫu hình tiếp diễn xu hướng. Nó được gọi là trò gian lận hay còn gọi là chiếc. Vì tạo ra điểm mở vị thế sớm hơn điểm mua tối ưu, nên tôi gọi là tôi đang chơi trò gian lận. Ngày nay, tôi có thể nói rằng Chit là cách tôi có được điểm mua sớm nhất ở tất cả các cổ phiếu. Một số cổ phiếu hình thành chit ở gần đáy, trong khi một số cổ phiếu khác hình thành chit ở gần giữa chiếc cốc trước đó. Đây là chìa khóa để nhận ra khi nào cổ phiếu đã chạm đáy và xác định khi nào bắt đầu một xu hướng mới. Hay quay trở lại giai đoạn 2 tăng giá dài hạn. Giao dịch theo mẫu hình 3C giúp bạn có điểm pivot tốt để xác định thời điểm nào xu hướng tăng của cổ phiếu sẽ diễn ra. Khi tay cầm hình thành, nó thường nằm ở 1 phần 3 phía trên của chiều cao chiếc cốc. Nếu tay cầm nằm ở 1 phần 3 ở giữa hoặc ngay dưới điểm chính giữa chiều cao chiếc cốc, bạn sẽ có nhiều hơn một điểm mua. Ellie xin mời các bạn hãy quan sát hình 10.50 và 10.51 trên màn hình hoặc tại trang 295 Chít là điểm sớm nhất mà tôi cố gắng để giao dịch theo mẫu hình chiếc cốc tay cầm Bạn không nên mở vị thế sớm hơn điểm chít Giống như tay cầm, một chít có giá trị nên có khối lượng sụt giảm cũng như sự thắt chặt của hành động giá. Sự tạm dừng của xu hướng là cơ hội để bạn có thể mở vị thế tại điểm chít Có thể không phải mở toàn bộ vị thế, mà bạn có thể giảm bớt bình quân giá mua bằng cách sử dụng khu vực xuất hiện chít để chia lệnh giải ngân. Một khi cổ phiếu tăng vượt lên trên đỉnh cao nhất của chít, đó là cơ hội mua khi xu hướng tăng dài hạn của giai đoạn 2 trở lại. Cách thiết lập tín hiệu giao dịch theo chít giống hệt như với mẫu hình chiếc cốc tay cầm cổ điển. Vì đơn giản, nó là phần chiếc cốc đang hình thành. Để mẫu hình 3C đạt chuẩn cổ phiếu này nên có một đợt tăng giá từ 25 đến 100% trước khi hình thành mẫu hình 3C Thậm chí có một số trường hợp cần có mức tăng lên đến 200 đến 300% được hình thành từ 3 đến 36 tháng Cổ phiếu này tốt nhất nên được giao dịch trên đường trung bình di động 200 ngày Mẫu hình 3C có thể xuất hiện trong 3 tuần cho đến 45 tuần Trong đó Phổ biến nhất là từ 7 đến 25 tuần Sự điều chỉnh từ đỉnh xuống đáy Trong phần cốc Chính là chiều cao chiếc cốc Biến động từ khung 15 Hoặc 20% Đến 35% hoặc 40% Trong một số trường hợp Tùy theo điều kiện thị trường Mức độ điều chỉnh có thể lên tới 50% Nhưng nếu điều chỉnh Cao hơn 60% là quá sâu Và mẫu hình dễ thất bại Thông thường Phần chít sẽ hình thành trong khi thị trường chung đang điều chỉnh. Các cổ phiếu mạnh nhất thị trường xuất hiện mẫu hình 3C và tăng mạnh khi thị trường chung quay trở lại xu hướng tăng sau đợt điều chỉnh. Trong một số trường hợp, chít có thể nằm ở một phần 3 cuối cùng của chiều cao chiếc cốc. Nó được gọi là mẫu hình chít nằm ở đáy. Có thể sẽ không xuất hiện phần tay cầm sau khi xuất hiện hình mẫu chít nằm ở đáy. Enly xin mời các bạn hãy quan sát hình 10.52 trên màn hình hoặc tại trang 297, cổ phiếu Google năm 2004. Vào tháng 9 năm 2014, Google xuất hiện mẫu hình chít nằm ở đáy khá hiếm. Cổ phiếu này sau đó tăng 600% trong 38 tuần. Cách xác định điểm đào chiều Một dạng khác của mẫu hình 3C gồm 4 giai đoạn như sau. A. xu hướng giảm Cổ phiếu này đã trải qua một đợt điều chỉnh trung hạn trong một xu hướng tăng giá dài hạn của giai đoạn 2. Cái chân giảm đầu tiên này có thể diễn ra trong vài tuần hoặc vài tháng và sẽ là điều hoàn toàn bình thường nếu xuất hiện các cú giảm mạnh với khối lượng tăng trong cái chân giảm này. B. Xu hướng tăng Giá cố gắng hồi phục và phá vỡ xu hướng giảm Bạn chưa nên vội vàng mua lúc này, vẫn còn quá sớm. Tại thời điểm này, hành động giá và khối lượng vẫn chưa có sự xác nhận cần thiết để xác nhận đáy đã được tạo lập và tham gia vào xu hướng tăng. Giá thường hồi phục khoảng 1 phần 3 đến 1 phần 2 đợt giảm trước đó. Tuy nhiên, lượng cung treo lơ lửng trên đầu được tạo ra từ cái chân giảm đủ mạnh để ngăn cản đà tăng giá và khiến cho giá điều chỉnh trở lại. C. Tạm ngưng Cổ phiếu sẽ tạm ngưng trong một vài ngày hoặc vài tuần và thiết lập vùng ổn định, chính là khu vực chít với mức độ biến động khoảng 5-10%, tính từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất. Tình huống tối ưu là chít có một cú rê đuôi xe xuống ngay dưới đáy thấp trước đó và bật tăng trở lại, tạo nên một cú rũ bỏ những người mua yếu ớt. Điều này cũng giống như cú rũ bỏ thường xuất hiện trong giai đoạn hình thành tay cầm trong mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Tại điểm này, cổ phiếu này đã thiết lập xong tín hiệu và bạn nên sẵn sàng mua vào khi giá vượt lên trên đỉnh cao nhất của vùng tạm ngưng. Tín hiệu phổ biến cho thấy, cổ phiếu sẵn sàng tạo điểm phá vỡ là khi khối lượng đột ngột cạn kiệt đi kèm với sự thắt chặt của giá. D. Phá vỡ Khi cổ phiếu vượt lên trên đỉnh của vùng ổn định, bạn đặt lệnh mua. Cổ phiếu giờ đây nhiều khả năng đã tạo đáy xong xu hướng trung hạn bây giờ là tăng và quay trở lại hòa nhịp với giai đoạn hai tăng giá dài hạn. Tại sao nên chờ điểm đảo chiều? Khi cổ phiếu bắt đầu di chuyển theo một hướng, bạn có thể vẽ được đường xu hướng bằng cách nối các đỉnh hoặc các đáy. Lôgic mà mọi người thường hay nghĩ đến là xu hướng vẫn tiếp diễn, trường nào giá không phá vỡ đường xu hướng này. Do đó, một khi đường xu hướng bị gãy khả năng xu hướng hiện tại bị thay đổi và một xu hướng mới đang hình thành. Gượng đã, tôi cho rằng logic chung này có vấn đề. Tại sao bạn không nên mua khi cổ phiếu vừa mới bắt đầu phá vỡ đường xu hướng? Có phải điều này hàm ý một xu hướng mới đã bắt đầu? Vấn đề là ngay cả khi đường xu hướng bị phá vỡ thì đây có thể chỉ là hiện tượng tạm thời. Nghĩa là thay vì hình thành một xu hướng giảm Cổ phiếu chỉ tạm thời giảm một chút Rồi sẽ quay trở lại với xu hướng chính Tăng giá Hoặc thường tạo nên những biến động mạnh Những biến động mạnh ngược xu hướng chính Vẫn thường xuyên xảy ra Điều này dẫn tới câu hỏi Làm thế nào để biết Khi nào một xu hướng mới hình thành Câu trả lời là Chờ cho đến khi cổ phiếu đảo chiều Thời điểm nguy hiểm nhất Để giao dịch Là khi bạn cố gắng bắt đáy cổ phiếu Giai đoạn tạo đáy thường rất biến động đối với nhiều cổ phiếu Vì vậy, khi tạo đáy, các bẫy tăng giá khá nhiều Cố gắng bắt đáy chỉ khiến bạn thêm nản lòng và tốn nhiều chi phí Trong môi trường có nhiều bẫy, giá sẽ liên tục chạm vào lệnh dừng lỗ của bạn Và tạo ra hàng loạt các khoản lỗ nhỏ không cần thiết Thường cổ phiếu sẽ vờ như tạo đáy bằng cách vượt qua đường kháng cự trên Nhưng sau đó, đột ngột giảm trở lại và tạo đáy mới Chúng ta nên tránh môi trường có nhiều độ biến động Bạn có thể tăng khả năng thành công bằng cách Chờ đợi cho đến khi cổ phiếu đảo chiều Mặc dù bạn không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng tạo đáy thất bại Việc chờ đợi ở đây không có nghĩa Chỉ chờ giá vượt qua đường kháng cự trên Mà còn có những phiên tăng giá bùng nổ Trước khi bạn quyết định mua Đừng mua chỉ vì giá vượt qua đường kháng cự trên Cơ hội mua chỉ đến khi giá vượt qua đỉnh cao nhất của giai đoạn tạm ngưng. Đây có thể là tại khu vực chít hoặc tay cầm. Hệ thống Z-Livermore Nhà giao dịch vĩ đại Z-Livermore đã xây dựng một hệ thống mua và bán khi cổ phiếu thay đổi chiều hướng. Nhưng chỉ khi cổ phiếu đó có hiện tượng gọi là bùng nổ theo đà, Livermore chỉ mở vị thế mua khi có hiện tượng trên. Bằng cách chờ đợi cho đến khi giá xác nhận xu hướng mới, ông tránh được bẫy giá tăng Livermore chờ đợi cho đến khi xu hướng được phá vỡ và diễn ra hai lần điều chỉnh nhỏ Sau đó, ngay khi cổ phiếu vượt qua đỉnh của lần điều chỉnh thứ hai, ông tham gia mở vị thế mua Livermore kiếm rất nhiều tiền từ kỹ thuật này hơn bất cứ phương pháp nào khác Ellie xin mời các bạn hãy quan sát hình 10.54 trên màn hình hoặc tại trang 301. Một ví dụ về hệ thống giao dịch Z-Livermore. Z-Livermore sử dụng các điểm pivot, viết tắt là PP, cho mỗi lần có tín hiệu mở vị thế mua. Livermore không bao giờ mua tại đáy. Ông chờ cho đến khi xu hướng thay đổi và bắt đầu mua vào khi có bằng chứng xu hướng tăng đang tiếp diễn. Nghĩa là chờ đợi giá vượt đỉnh sau các lần điều chỉnh tự nhiên. Mở lại vị thế sau khi bị dính lệnh dừng lỗ. Có một thực tế, đôi khi bạn buộc phải cắt lỗ không phải vì các yếu tố cơ bản của cổ phiếu đó xấu đi, mà thực ra bạn chỉ là nạn nhân của các phiên rũ bỏ. Nếu tôi bị dính lệnh cắt lỗ, tôi vẫn giữ cổ phiếu này trong danh sách theo dõi nếu nó có khả năng thiết lập lại tín hiệu mua. Rất nhiều lần, tín hiệu mua sau còn tốt hơn cả tín hiệu ban đầu Và xác suất thành công sẽ cao hơn Thực sự, những phiên rũ bỏ là điều tốt Vì nó mang lại khả năng tăng giá tốt hơn Do đã loại bỏ các nhà giao dịch yếu kém Tôi gọi điều này là mở lại vị thế mua sau khi bị dính lệnh dừng lỗ Và thực hiện trong hai trường hợp sau Nền giá thất bại Giá sẽ thiết lập lại một nền giá khác tốt hơn Để tạo ra tín hiệu mua mới Và điểm pivot thất bại Thường phải mất vài ngày Để giá hồi phục trở lại và tạo điểm pivot mới Nhiều giao dịch thành công nhất của tôi Là mở lại vị thế mua Sau khi đã dính lệnh dừng lỗ Tất nhiên Không phải cổ phiếu nào cũng sẽ thiết lập lại tín hiệu mua mới Sau khi khiến bạn bị dính lệnh dừng lỗ và tháng 10 năm 2007 Vào tháng 10 năm 2007 Melly tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi một nền giá Đây là nền giá cho tín hiệu mua đầu tiên kể từ sau IPO 9 ngày sau, cổ phiếu giảm 15% Đủ để khiến phần lớn các nhà giao dịch dính lạnh rừng lỗ Tuy nhiên, nếu bạn vẫn tiếp tục theo dõi cổ phiếu này Bạn sẽ thấy nó thiết lập lại nền giá mới vào tháng 12 năm 2007 Và tạo ra tín hiệu mua mới Lúc này, bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận tuyệt vời Giống như tôi đã làm được Đừng lãng quên một cổ phiếu chỉ vì nó khiến bạn bị dính lệnh rừng lỗ Nếu các yếu tố cơ bản vẫn không thay đổi Hãy quan sát khả năng nó thiết lập lại một nền giá mới Thiết lập lại điểm pivot mới sau khi thất bại Thiết lập lại điểm pivot sau khi thất bại Giống như việc thiết lập lại nền giá mới sau khi thất bại Ngoại trừ việc thời gian để hình thành điểm pivot mới ngắn hơn nhiều so với thời gian hình thành nền giá mới. Một điểm pivot thất bại không nhất thiết sẽ tạo ra nền giá thất bại. Thay vào đó, một điểm pivot mới sẽ được thiết lập sau vài ngày hoặc vài tuần. Tấn công tổng lực Một trong những tín hiệu giao dịch quan trọng nhất mà chúng ta cần phải học cách nhận ra là chiến lược tấn công tổng lực. Hay thường được biết đến với tên gọi... Mẫu hình là cờ cao và thắt chặt Đây là một trong những mẫu hình thường bị giải thích sai lầm nhất trong các mẫu hình kỹ thuật Tuy nhiên, đây lại là một trong những mẫu hình sinh lợi nhất Chiến lược tấn công tổng lực là một mẫu hình tôi gọi là thuộc dạng mẫu hình tốc độ Vì hai lý do Đầu tiên, nó có đà tăng trưởng rất mạnh Thực sự, yêu cầu đầu tiên của mẫu hình này phải có cú tăng giá mạnh theo kiểu kiếm đâm Kiếm đâm là một hình ảnh ví von cho thấy, giá tăng nhanh như xé gió. Thứ hai, tín hiệu giao dịch của mẫu hình này diễn ra rất nhanh, chỉ trong một thời gian rất ngắn, thậm chí là ngắn nhất so với nhiều mẫu hình. Vận tốc tiếp tục sinh ra, vận tốc cao hơn. Cả hai lý do khiến mẫu hình lá cờ cao và thắt chặt diễn ra nhanh chóng và rất sinh lợi. Ellie xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 10.60 trên màn hình, hoặc tại trang 306 Cổ phiếu Taser năm 2004 Mẫu hình này thường xuất hiện khi công ty có một sự thay đổi đột biến trong triển vọng kinh doanh Giá tăng nhanh có thể vì công chúng biết được thông tin này Chẳng hạn như thông tin doanh nghiệp được cấp chứng nhận thuốc FDA hay một sản phẩm mới hấp dẫn được tung ra thị trường hoặc thậm chí là một báo cáo lợi nhuận đột biến Tuy nhiên Cũng đôi khi giá tăng nhanh mà chẳng xuất phát từ lý do nào cả. Tín hiệu giao dịch của mẫu hình này không thể giải thích bằng các lý do cơ bản. Vì thế, đôi khi tôi gọi tình huống này là điểm mù hay điểm chết của phân tích cơ bản. Có nghĩa là doanh nghiệp vẫn làm ăn bình thường, chẳng có đột biến gì cả. Tuy nhiên, khi mẫu hình lá cờ cao và thấp chặt xuất hiện, giá cổ phiếu tăng vọt. Mặc dù tôi không yêu cầu mẫu hình lá cờ cao và thắt chặt phải đi kèm với sự đột biến trong yếu tố cơ bản, nhưng tôi yêu cầu nó phải thể hiện đặc điểm của mẫu hình VCP giống như các mẫu hình khác mà tôi vẫn thường giao dịch. Đó là tiêu chí bắt buộc. Để tạo ra một mẫu hình lá cờ cao và thắt chặt đúng nghĩa, phải đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Phải có một đợt tăng giá bùng nổ với khối lượng lớn. Giá cổ phiếu có thể tăng 100% hoặc nhiều hơn trong thời gian chưa tới 8 tuần. Điều này thường xảy ra sau khi giá cổ phiếu nằm im trong một thời gian tương đối dài. 2. Giá cổ phiếu sau đó đi ngang trong một biên độ hẹp với mức độ điều chỉnh không quá 20-25% trong thời gian 3-6 tuần, đôi khi chỉ cần diễn ra trong 12 ngày. 3. Bên trong nền giá Thường chỉ vài ngày trước khi xuất hiện điểm phá vỡ, khối lượng sẽ giảm đáng kể. Annie xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 10.62 trên màn hình hoặc tại trang 308. Vào tháng 12 năm 1997, tôi đã mua cổ phiếu Best Buy. Lưu ý khối lượng thấp nhất và hành động giá thấp chặt vào ngày trước khi điểm phá vỡ xuất hiện. Cổ phiếu này đã tăng 947% trong 19 tháng. Bạn chọn một công ty có yếu tố cơ bản tốt hay là những cổ phiếu sẵn sàng chạy giá? Một thực tế là công ty có thể đáp ứng tất cả các yếu tố cơ bản mà bạn đề ra, nhưng bạn chưa nên vội vàng mua ngay. Thậm chí một công ty với yếu tố cơ bản tốt đang trong tầm ngắm của bạn, nhưng để đầu tư thành công, bạn cần phải mua đúng thời điểm. Thông thường, một cổ phiếu có thể vẫn đang trong quá trình điều chỉnh hoặc đang trong vùng củng cố. Cho dù công ty công bố một hoặc hai quý có tăng trưởng lợi nhuận tốt Cổ phiếu này đã có đợt tăng điểm mạnh trước đó Và hiện nay nó đang cần thời gian để tiêu hóa đợt tăng giá Hoặc thậm chí là do toàn bộ thị trường chung đang trong quá trình điều chỉnh Hãy kiên nhẫn Hãy tiếp tục để mắt tới cổ phiếu này Và chờ cho đến khi giá cũng như khối lượng ủng hộ cho tín hiệu mua Mấu chốt để kiếm được nhiều tiền trong đầu tư cổ phiếu Là mua một công ty có yếu tố cơ bản tốt khi có hành động giá tích cực trong một xu hướng tăng của thị trường chung. Bạn hãy kết hợp cả ba yếu tố. Yếu tố cơ bản của công ty tốt, tín hiệu mua theo biểu đồ kỹ thuật và xu hướng của thị trường chung là tăng giá. Một công ty với yếu tố cơ bản tốt chưa hẳn là một cổ phiếu sắp chạy giá. Tức là cung và cầu của cổ phiếu đó chưa tạo nên điểm pivot hai đường kháng cự yếu nhất. Một công ty tốt không phải lúc nào cũng là một cổ phiếu tốt. Bạn phải nên phân biệt được hai điều khác nhau này. Không phải là bạn nghĩ như thế nào về cổ phiếu. Vấn đề là các nhà đầu tư tổ chức lớn đang nghĩ gì, vì chính họ mới là dòng tiền lớn khiến cho giá cổ phiếu tăng vọt. Do đó, công việc của bạn là tìm những công ty đang được các nhà đầu tư tổ chức quan tâm. Sau khi Dick Sporting Đưa ra hướng dẫn lợi nhuận tích cực Cú tăng mạnh của giá cổ phiếu Khiến tôi chú ý đến nó Một khi công ty đưa ra Triển vọng lạc quan về lợi nhuận Và giá cổ phiếu đang trong vùng củng cố kỹ thuật Tôi đưa nó vào danh sách chờ mua Vài tuần sau Hành động giá tạo ra tín hiệu mua như tôi kỳ vọng Và tôi đã mua khi nó xuất hiện điểm phá vỡ Thoát ra khỏi vùng củng cố Các bạn thân mến Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung chương 10 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán Ellie xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung chương 11 Đừng chỉ mua những cổ phiếu danh tiếng mà bạn biết Bây giờ, Ellie xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau